Địch hy biết, quỷ vương đây là sinh khí, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, là u nguyệt không cho nói cho ngươi. Hắn như vậy vừa nói, quỷ vương trong lòng hòa khí tan không ít, ánh mắt có chút đau thương, nàng là đang trách ta, phải không? Địch hy mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, nàng chỉ là không xác định. Phải không? Giống ngươi trước kia đầy người con nhím giống nhau sao? Quỷ vương không có xem hắn. Ánh mắt có chút không, bất quá hắn cũng không tính toán làm địch hy hổ chính mình, tiếp tục hỏi, ngươi nói chuyện này là chuyện như thế nào? U Nguyệt tới rồi quỷ giới sau, bởi vì lớn lên cùng mộ dung tịch giống nhau, vừa lúc đụng tới mộ dung tịch bị người giết hại, cho nên liền dùng thân phận của nàng ở quỷ giới sinh hoạt, địch hy đem tư má U Nguyệt sự tình nói một lần. Nếu nàng có bên ngoài thượng thân phận, vì cái gì lại sẽ bị người vạch trần? U Nguyệt ở tiên cảnh thời điểm, giết Úc đều, quỷ hậu đã từng phái người đến nhân giới đi sát nàng. Hơn nữa Đông Bình thành sự tình ngươi cũng biết, cũng là bị nàng phá hủy. Hiện tại người khác biết nàng đến quỷ giới tới, tự nhiên là muốn tìm nàng báo thù. Địch Hy nói, nguyên bản, lấy thân phận của nàng, những người đó là không dám động nàng. Nhưng là... Hắn câu nói kê tiếp chưa nói, nhưng là quỷ vương minh bạch hắn ý tứ nhưng là bởi vì chính mình không có tỏ thái độ, bởi vì tin tức này là quỷ cơ nói ra đi, đại biểu nàng thái độ, cho nên những người đó càng thêm không kiêng nể gì. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Quỷ vương phất phất tay, làm hắn rời đi. Địch Hi do dự một chút, không hỏi hắn có phải hay không sẽ đi cứu Tư Ma U Nguyệt, chỉ là rời đi sau làm người chú ý bên này động tĩnh. Chủ tử, ngươi tiến vào sau. Quỷ cơ lại đây, địch vừa thay hắn ra tới, tiến lên nói. Nữ nhân kia, nhắc tới quỷ cơ địch hy liền hỏa đại, hẳn không thể lập tức giết nàng. Chủ tử, vương có thể hay không đi tìm U Nguyệt Tiểu Thư? Không biết, ông ngoại tâm tư, ta cũng đoán không được, địch hy nói. Nhưng là chính như quỷ sư phó nói, hắn liền tính không đi tìm nàng, cũng sẽ không đi sát nàng. Ít nhất, hắn ở quỷ vương trên người không có cảm giác được xác ý. Nhiều chú ý địch sáu bên kia, một có tin tức lập tức nói cho ta. Địch hy một bên đi ra ngoài một bên phân phó, đối phó quỷ cơ là một chuyện, nhưng là càng quan trọng là an toàn của nàng, biết không? Là, chủ tử, địch một biết, đây là địch hy ở dặn dò bọn họ, không cần bởi vì hiện tại sự tình mà xem nhẹ tư má u nguyệt. Đặc biệt là không cần đối hắn dấu diếm cái gì. Hắn kỳ thật có chút tò mò, này tư Ma u nguyệt rốt cuộc có cái gì năng lực, thế nhưng có thể làm chính mình chủ tử như vậy để ý nàng. Hắn tưởng, này nguyên nhân khẳng định không ngừng nàng là úp nhưng la nữ nhi điểm này. Vương cung một khác chỗ, quỷ cơ nhìn tiến đến báo cáo thị vệ, hừ lạnh một tiếng, cái này địch hy, nơi trốn cùng ta đối nghịch, quỷ vương thế nhưng còn từ hắn sẵn bậy. Lần này tiến vào, không biết là bởi vì sự tình gì. Các người này đàn vô dụng phế vật, liền hắn tiến vào làm cái gì đều tra không ra. Quỷ hậu bớt giật, hắn tiến vào sau vương liền tự mình bố trí kết giới. Chúng ta căn bản nghe không được bên trong sự tình, mà canh giữ ở ngoài cửa kia hai người cũng là vương người. Căn bản không cho chúng ta lộ ra bất luận cái gì tin tức. Quỷ trên mặt đất thị vệ trong lòng rất là thấp thỏm không biết sẽ bị nàng như thế nào xử phạt. Quỷ cơ đương nhiên biết cái kia kết giới là quỷ vương tự mình bố trí, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, cho nên trong lòng càng thêm tự giận, cha không đến tin tức thị vệ tự nhiên phải bị giận chó đánh mèo. Vô dụng phế vật, nàng vung tay lên, cái kia thị vệ lập tức bay đi ra ngoài, đánh vào trên vách tường, lưu lại một bãi vết máu cùng không có hô hấp thi thể. Trong cung điện cung nữ thông dòng trên mặt đất tới đem thi thể thu thập, đối với chuyện như vậy, các nàng sớm đã xuất hiện phổ biến. Ngồi ở hạ đầu một cái nam tử chờ thị vệ thi thể dọn đi ra ngoài. Gặp quỷ cơ lửa giận cũng phát tiết một ý ra tới, lúc này mới nói, "Quỷ hậu bất giận, này địch hy nhảy nhót không được bao lâu, cũng không nên vì hắn mà khí hư chính mình." Chờ đem những cái đó vương ra đều ở chộp trong tay, một cái địch hy Không cần ta động thủ, địch ra cũng sẽ ra tới thu thập hắn. Quỷ cơ nói. Quỷ hậu anh Minh. Nam tử nói, quỷ hậu, kia tư ma U Nguyệt đã hiện thân. Xác định là nàng, không phải mộ dung tịch sao? Quỷ cơ hỏi. Là nàng, mộ dung tịch cùng nàng cùng nhau xuất hiện, cho nên có thể khẳng định thân phận của nàng. Nam tử nói. Cùng nhau xuất hiện. Hừ. Xem ra này mộ dung hội cũng thắng không nổi những người đó áp lực, bọn họ cùng nhau. Không có, thoạt nhìn bọn họ cũng không thụp, cùng nhau vào thành sau liền tách ra. Này tư ma u nguyệt bên người tựa hồ có cao thủ tương hộ, những cái đó đi ám sát nàng người, thế nhưng không có một cái sống sót. Nàng mới đến quỷ giới tới không lâu đi, bên người như thế nào sẽ có cường giả bảo hộ, nhìn ra tới là phương nào người sao. Quỷ cơ không nghĩ tới tư má u nguyệt bên người thế nhưng có người, ở nàng thả ra tin tức dưới tình huống còn có người dám đi bảo hộ nàng, xem ra là chán sống. Chính là cái kia nam tử lại trầm mặt, quỷ cơ mặt trầm xuống, không biết. Hồi quỷ hậu, không phải phía dưới người vô năng, mà là những người đó sử dụng chiêu số cũng không phải chúng ta biết đến bất luận cái gì thế lực. Ngươi là nói, bên người nàng người không phải quỷ giới. Hẳn là cũng không phải, nghe nói kia hai người sử dụng cũng là quỷ khí, cũng không phải nhân giới hoặc là ma giới lực lượng. Nam tử không tận mắt nhìn thấy đến, cho nên đối với loại này cách nói cũng không phải thực xác định. Quỷ hậu, ta muốn hôn tự đi một chuyến, nhìn xem kia hai người rốt cuộc là cái gì lai lịch. lam hà, đi là có thể, nhưng là phải chú ý chính mình an toàn. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì... Đã có thể không có nhân vi ta huấn luyện tốt như vậy tử sĩ. Quỷ cơ nói. lam hà, làm quỷ cơ trợ thủ đắc lực. Phụ trách huấn luyện tử thi, còn có một ít không thể gặp quang sự tình. Một khi xảy ra chuyện gì, đối nàng tơi nói chính là rất lớn tổn thất. Ta biết đến, lam hà chính mình cũng thực tích mệnh ta sẽ nhiều mang điểm người đi. Đem mấy người kia đều mang lên. Nếu bảo hộ nàng người nếu không phải người bình thường, có bọn họ cũng dễ đối phó một ít. Quỷ cơ dặn dò nói. Lam Hà biết nàng nói chính là người nào, gật đầu nói, ta đã biết. Vậy ngươi đi thôi. Quỷ cơ phất phất tay, Lam Hà đứng dậy lui ra. Quỷ cơ một người ngồi ở trong đại điện, lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng vuốt ve, đều nhi, mẫu hậu nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Đáng thương ta hải nhi, ngươi như vậy tuổi trẻ đã bị hại chết. Đáng giận kia tiện nhân chỉ có úp nhưng la như vậy một cái nữ nhi. Cái gì gia tộc bối cảnh, làm mẫu hầu tưởng cho ngươi báo thủ cũng chưa cơ hội. Bất quá, may mắn ngươi cấp mẫu hầu để lại điểm niệm tưởng. Ngươi hài tử hiện tại đã trưởng thành, cùng ngươi rất giống. Chỉ là hắn luôn hỏi ta, vì cái gì hắn sinh ra liền không có phụ thân. Đều nhi... Mẫu hậu muốn hay không cho hắn nói chuyện của người đâu. Quỷ hậu, không hảo, một cái cung nữ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ không thấy. Úc đều hoàng tử con mồ côi từ trong bụng mẹ, quỷ hậu tâm can bảo bối nhi, quỷ tộc tiểu điện hạ không thấy, toàn bộ vương cung đều thiếu chút nữa phiên thiên, những cái đó phụ trách chiếu cố tiểu điện hạ người đều kéo xuống chém đầu. Rất rất nhiều người ra vào vương cung tìm kiếm hắn rơi xuống Mà cái này đương sự Tiểu điện hạ úp hạo Đã rời xa đế đô Tiểu điện hạ Chúng ta như vậy ra tới Quá nguy hiểm Úp hạo bên người thị vệ phi nông rất là lo lắng Mày đi ninh ở bên nhau Có cái gì hảo lo lắng Này không phải không ai biết ta thân phận sao Liền tính gặp được nguy hiểm Chỉ cần báo ra vương tổ mẫu thân phận Ai dám đối ta bất kính, úp hạo đối nguy hiểm thực không mẫn cảm, nghe được thị vệ luôn để cái này, không kiên nhẫn mà nói. Chính như quỷ cơ theo như lời, úp hạo cùng hắn cha lớn lên rất giống, toàn bộ thân thể viên béo viên, tuy rằng là tiểu điện hạ, nhưng là lại nói tiếp cũng là hơn trăm tuổi. Chúng ta liền như vậy đi rồi, không biết trong cung thế nào, bất quá chúng ta liền như vậy đi rồi. Nói vậy bọn họ là không chịu nổi quỷ hậu lửa giật Úp Hạo bên người tỷ nữ đoạn kết của trào lưu nói Những người đó, một đám cũng chưa dùng Vương tổ mẫu muốn trừng phạt bọn họ liền trừng phạt lạc Dù sao đi trở về vương tổ mẫu cũng sẽ cho ta an bài tân người Úp Hạo đối với hậu hà chính mình lâu như vậy Người căn bản không có cái gì cảm tình Rõ ràng biết chính mình trộm đi ra tới Những người đó trốn không thoát một cái chết tự Hắn vẫn như cũ làm như vậy Bất quá, tiểu điện hạ, chúng ta như vậy ra tới, là muốn đi đâu à? Đoạn kết của trào lưu hỏi. Đi tìm người, úp hạo ánh mắt trở nên âm trầm. Vương tổ mẫu cho rằng không nói cho ta, ta liền không biết cha là chết như thế nào. Cái này tư ma u nguyệt dám giết cha ta, còn dám đến quỷ giới tới, thật sự cho rằng không ai có thể nể hà nàng sao. Người muốn đi sát tư ma u nguyệt. Đoạn kết của trào lưu kinh ngạc mà bưng kín miệng, chính là ta nghe nói, cái kia tư Ma u nguyệt rất lợi hại, rất nhiều đi sát nàng người đều đã chết. Nàng cũng không so với ta hơn 10 tuổi, có thể lợi hại đi nơi nào. Úp hạo căn bản không có đem tư Ma u nguyệt để vào mắt, cảm thấy những cái đó bất quá là đồn đãi thôi. Chính là, bên người nàng người cũng sát thật là lợi hại. Đoạn kết của trào lưu nói, Nếu là bọn họ không cẩn thận thương đến tiểu điện hạ, kia nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, vương tổ mẫu phát hiện ta không thấy, sẽ phái người tới bảo hộ ta. Úp hạo đối quỷ cơ tâm xem thực thấu, nếu không làm sao dám làm ra cái này hành động tới. Đoạn kết của trào lưu, ngươi yên tâm đi, tiểu điện hạ trong lòng hiểu rõ đâu, chúng ta chỉ cần chiếu cố hảo tiểu điện hạ là được úp hạo một cái khác thị vệ tang khác nhất giải sầu. Chỉ cần nói ra tiểu điện hạ danh hào, ai không biết hắn là quỷ hậu bảo bối, còn dám đối hắn động thủ, trừ phi là tưởng bị diệt tộc. Đoạn kết của trào lưu cùng phi nông trong lòng vẫn là nhìn không được lo lắng, nhưng là lo lắng cũng không có biện pháp, bọn họ không lay chuyển được tiểu điện hạ, lại không có khả năng lưu tại trong vương cung. Nếu hiện tại đã ra tới, kia chỉ có thể đi một bước tính một bước, Vì thế, không sợ chết bốn người liền như vậy hướng tới vực sâu đi bước một đạp đi vào. Quỷ cơ thực mau sẽ biết úp hạo hành tung, bất quá nàng sát thật như úp hạo suy nghĩ như vậy, không có gọi người chào hắn trở về, ngược lại phái không ít người đi bảo hộ hắn. Tư ma u nguyệt đối với đế đô bên này tinh phong huyết vũ cũng không biết, nàng lúc này đang bị một đám người đổ ở trên đường. Nàng đã không biết đây là bao nhiêu lần ám sát. Những người đó cũng là không hấp thụ giáo huấn, không biết phía trước tới người đều đã chết sao. Mỗi lần còn phái này đó binh tôm tướng cô tới, thật là lãng phí các nàng tinh lực. Lần này đổi ai đi giải quyết? Tư mã U Nguyệt hỏi. Hoàn cùng hắc ảnh đều bất động, những người này mỗi ngày muốn tới vài bát, bọn họ đều phiền chán. Hai người bọn họ bất động, vu lăng vũ cười, nói, kia lần này theo ta đến đây đi. Mỗi lần đều là hai người bọn họ, hắn cũng bộc lộ tài năng đi. Hắn bay đến không chung, nhìn những người đó, cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, đôi tay hướng về phía trước phiến, lòng bàn tay thế nhưng toát ra hai cổ dòng nước. Sau đó dòng nước càng lúc càng lớn, giống hai cổ hồng thủy giống nhau chiều những người đó dũng đi, đưa bọn họ tất cả đều cuốn đi vào. Những người đó ngay từ đầu cũng không có đem vu lăng vũ này thủy để vào mắt. Cho rằng chỉ là đơn thuần thủy thuộc tính linh kỹ, chờ bọn hắn bị thủy cuốn đi vào, mới phát hiện này căn bản không phải giống nhau thủy, bọn họ ở bên trong chẳng nhưng phù không đứng dậy, này thủy còn có công kích tính, làm cho bọn họ ở trong nước căn bản một chút phản kháng lực đều không có. Ta là cái đi, ra hỏa này thế nhưng đem vong xuyên hà thủy mang đến, ta như thế nào không biết, hắc ảnh kinh tủng mà nhìn vu lăng vũ, chính mình mỗi ngày đi theo hắn. Như thế nào không biết hắn đem vong xuyên hà mang theo trên người. Này không phải vong xuyên hà nước sông, hẳn là long nhãn thủy, bởi vì hắn mang theo long nhãn, cho nên có thể tùy ý điều ra bên trong thủy. Hoàn Suy đoán nói. Xác thật như thế, Tư Ma U Nguyệt liền biết Hoàn nhất định có thể đoán được. "Tiểu thư, ngươi đã sớm biết?" Hắc Ảnh hỏi nàng. "Biết là biết." Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tư mã u nguyệt nói, con tưởng rằng là một chút thủy, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy. Tiểu thư ngươi đã sớm biết, cũng không cho chúng ta nói, hắc ảnh ủy khuất mà nhìn nàng. Nàng hiện tại có vu lăng vũ, cái gì đều không cho bọn họ nói, bọn họ trong lòng nàng vị trí lại giảm xuống thật nhiều. Tư Ma u nguyệt liếc hắc ảnh liếc mắt một cái, hắn lập tức thu hồi kia phó biểu tình. Không dám lại lộ nửa phần. Tiểu thư hảo hung. hoàn ghét bỏ mà đem ánh mắt chuyển tới một bên. Mất mặt. Vũ lăng vũ thực mau đem người đều giải quyết. Chờ hắn đem thủy thu hồi tới. Đất chống thượng chỉ còn lại có từng khối thi thể. Nửa điểm thủy không lưu lại. Người này vừa ra tay. Trường hợp cũng quá đồ số hắc ảnh đánh giá. Có hoa không quả. Tán đồng. hoàn cũng gật đầu. Hai người bọn họ đều là trực tiếp thượng, liền hắn muốn làm ra lớn như vậy trận thể tới, khó giữ được cầm nhất trí, lộng này đó sức tưởng tượng cũng vô dụng. U Nguyệt thích, vũ lăng vũ một câu liền đem hai người đánh bại. Tư mã U Nguyệt cười cười, không nghĩ tới này uy lực lớn như vậy, này long nhán lại nói tiếc cũng coi như là thứ tốt. Còn tính thuận tay, vu lăng vũ nói, đánh ra một đạo ngọn lửa. Đem những cái đó thi thể toàn bộ thiêu thành cho tàn Chúng ta như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp Tư Mã U Nguyệt nói Những người này trong chốc lát tới một lần Nhiều người hảo bực bội Nếu muốn cái biện pháp một lần giải quyết Nơi này đã mau đến đế đô Chờ tới rồi đế đô Liền không như vậy nhiều người Vu Lăng Vũ nói Ai không nghĩ tới ta tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi Tư Ma U Nguyệt tự diễu mà cười cười. Tuy rằng ta cảm thấy cái này cũng không có cái gì, nhưng là trở ngại cứu nương tiến trình vẫn là làm người bực bội. Có người tới, hoàn nhắc nhở nói, lại tới, này thật đúng là không dứt. A, hắc ảnh kêu thảm một tiếng. Bất quá, thực mau bọn họ liền phát hiện tới người cũng không phải muốn sát U Nguyệt, mà là có chút nhật tử chưa thấy được mộ dung hội mấy người. Di nhĩ ở tách ra sau không lâu liền đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết bọn họ tìm chính mình làm cái gì. U Nguyệt, đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Hội gần nhất liền nói như vậy một câu. "Cha, xảy ra chuyện gì?" Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia kinh hoàng bộ dáng, thầm nghĩ sự tình gì có thể làm hắn đều biến sắc. Những người đó, những người đó tập kết ở bên nhau, chuẩn bị cùng nhau hướng ngươi động thủ. Mộ Dung hội nói ra chính mình nghe được tin tức, tâm can nhi đều đang run. hắc ảnh cùng hoàn liếc nhau, rốt cuộc muốn tới điểm lợi hại. Cha ngươi đừng hoảng hốt, tư má U Nguyệt bắt lấy cánh tay hắn, làm hắn trước bình tĩnh lại. Mộ Dung hội cũng không nghĩ hoảng, nhưng là hắn nghĩ đến chính mình được đến tin tức, liền bình tĩnh không xuống dưới. U Nguyệt, những người đó tụ tập thật nhiều thế lực. Bởi vì gần nhất thiệt hại ở ngươi nơi này người quá nhiều, nghe được có người kêu gọi, tự nhiên liền chen chúc mà đến, ở ta phải đến tin tức thời điểm, nghe nói cũng đã tụ tập vài ngàn người. Vài ngàn người a không phải hiện tại mấy chục cái mấy trăm cái, hơn nữa kia vẫn là ở hắn mới vừa được đến tin tức thời điểm, hiện tại lại qua mấy ngày rồi, không biết này hội tụ tập bao nhiêu người, ngấm lại liền cảm thấy lưng lạnh cả người. Tư ma U Nguyệt nhướng mày, xem ra những người này rốt cuộc bỏ được ra đại chiêu. Phía trước tới người cũng không phải không có cao thủ, nhưng là ở hoàn cùng hắc ảnh trước mặt liền có vẻ không đủ nhìn. Hiển nhiên bọn họ cũng biết điểm này, hơn nữa sờ thấu bên người nàng chỉ có này hoàn cùng hắc ảnh lợi hại một chút, ít người không được, người nhiều tổng có thể giết các nàng. U Nguyệt, ngươi chạy nhanh trốn đi. Nếu thật muốn là làm cho bọn họ tìm được ngươi, kia đã có thể nguy hiểm. Mộ dung hội nói. Cha ngươi đừng có gấp. Tư má u nguyệt này không chút hoang mang bộ dáng làm hắn càng nôn nóng, hận không thể lập tức kéo nàng bỏ chạy. Nhưng là nàng là thật không nóng này, không nói hoàn bọn họ sau lưng là minh giới, chính là có tiểu tím ở, nàng cũng có thể ở này đó người vây công hạ thoát thân. Mộ dung hội thấy nàng không nóng này. Liền mặt khác ba người cũng không nóng nảy, thật dài thở dài, nói, tính, các ngươi không nóng nảy, ta cũng không vội. Dù sao ta đi theo ngươi, ngươi lần này đừng nghĩ đem ta đẩy ra. Cha, tư ma u nguyệt động dung nhìn hắn, lúc này hắn còn lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau, đây là đem chính mình tánh mạng giao cho nàng. Ngươi đừng làm cho ta đi, mộ dung hội ánh mắt kiên định mà nhìn nàng. Ta biết suy nghĩ của ngươi, cảm thấy sẽ liên lụy ta, nhưng là ta đã không có gì hảo bị liên lụy. Ta cả đời này nhất nhớ chính là tịch nhi nàng mẫu thân cùng nàng, nhưng là các nàng hai cái hiện tại đều không còn nữa. Cũng may có ngươi, mới có thể làm ta ở mất đi tịch nhi thời điểm không có suy sụp xuống dưới. Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, ta đây cũng không biết chính mình còn có thể hay không căng xuống dưới. Cùng với làm ta về sau hỏng mất. Không bằng làm ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi Cha Tư mã u nguyệt ván chủ hắn cánh tay Ân, Ta không đuổi ngươi đi Ngươi là nghĩa phụ Đương nhiên muốn ngươi giúp ta Đây mới là sao Mộ dung hội vỗ vỗ tay nàng Nói Sinh tử cũng không có cái gì cùng lắm thì Có cha ở chính là hảo Tư mã u nguyệt ở hắn trên vai cò cọ Hạnh phúc mà nói Mộ dung quận chúa, những người đó tụ tập thời gian cùng địa điểm ngươi biết không? Hắc ảnh hỏi. Mộ dung hội nhìn đến bọn họ hứng thú bừng bừng bộ dáng, bật thốt lên nói, các ngươi không phải là tưởng. Hác ảnh gật gật đầu, ngươi nói không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Mộ dung hội. Hắn nhìn u nguyệt bốn người, như thế nào cảm thấy hiện tại nàng đi theo những người này cùng nhau trở nên điên cuồng ảo đi, nếu muốn điên cuồng, vậy cùng nhau điên cuồng đi, hắn này sống đến từng tuổi này, trừ bỏ lấy tịch nhi nàng nương ngoại, còn chưa thế nào điên cuồng quá đâu. Liền tính liền như vậy đã chết, kia cũng là điên cuồng mà chết đi. Nghe nói là chuẩn bị ở 10 ngày sau cùng nhau lại đây, tụ tập địa phương là cách nơi này không xa Dương Thành. Dương Thành, chúng ta tiếp theo trạm còn không phải là Dương Thành sao? hắc ảnh nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền dựa theo nguyên kế hoạch đi thì tốt rồi. Hảo! Tư má U Nguyệt cảm thấy đây là cái không tồi cơ hội, những người đó luôn là trong chốc lát tới một đợt, nếu có thể một lần giải quyết, thuận tiện cấp những người đó gõ cái chuông cảnh báo cũng không tồi. Về sau muốn tới, cũng muốn trước ước lượng ước lượng chính mình có hay không cái kia bản lĩnh, mặt sau hẳn là có thể an tính không ít. Bất quá! Cha! Liêu quận người cũng đi sao? Mộ Dung hội nhìn nhìn liêu quận những người đó, ngày đó đều là đi theo hắn vào sinh ra tử, lần này sự tình ở trong mắt hắn là không có đường sống sự tình, nếu mang theo bọn họ, kia tất nhiên chỉ có vừa chết. Hắn có thể chính mình yêu cầu đi theo tư mã U Nguyệt đi, nhưng là không thể yêu cầu người khác cùng chính mình cùng nhau chịu chết. Nhưng là, nếu bọn họ đi theo cùng nhau nói, Có lẽ có thể nhiều vì tư má u nguyệt thắng được một ý sinh cơ, cho nên hắn lần đầu tiên do dự. Kết quả, không đợi hắn nói chuyện, liêu quận những người đó đều hô lên, quận vương, chúng ta sinh là liêu quận người, chết là liêu quận quỷ. Không sai, không nghĩ tới là tiểu thư. Chúng ta phải bảo vệ tiểu thư. Tuy rằng bọn họ phía trước có chút không làm minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là hiện tại đã biết rõ. Tư Ma u nguyệt chính là mộ dung tịch, chính là biến hảo về sau tiểu thư. Bọn họ liền nói sao, một người mất trí nhớ sao như thế nào sẽ sao cá nhân đều thay đổi, nguyên lai là thay đổi một người. Nhưng là bọn họ thích chính là nàng người này, cũng không phải thân phận của nàng, nàng trước kia đối bọn họ như vậy hảo, hiện tại bọn họ như thế nào có thể bởi vì có nguy hiểm liền vứt bỏ nàng. Các người, tư má u nguyệt muốn cho bọn họ không cần cùng chính mình đi, nhưng là lời nói còn chưa nói xong đã bị những người đó đánh gãy. Tiểu thư, ngươi trước kia đối chúng ta hảo, hiện tại ngươi nếu là làm chúng ta đi nói, đó chính là làm chúng ta lâm vào bất trung bất nghĩa hoàn cảnh. Chúng ta tưởng đi theo ngươi, ngươi khiến cho chúng ta cùng nhau đi. Cố tử bình nói. Ta, tư ma u nguyệt vốn dĩ tưởng nói, các ngươi không đi. Ta còn hảo một chút, nhưng là nhìn đến một đám đều rõng rạc hùng hồn nhìn chính mình, một bộ phải vì nàng chịu chết bộ dáng nàng đến bên miệng nói lại thu trở về. Nàng nhìn xem vu lăng vũ bọn họ, vu lăng vũ nhún nhún vai, tùy tiện nàng như thế nào lộng đều có thể. Nàng mím môi, đáp, vậy được rồi, các ngươi có thể đi theo ta, nhưng là các ngươi cần thiết muốn bảo đảm, không có ta nói, ai đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ai làm không được, vậy nhân lúc còn sớm rời đi. Chúng ta nhất định nghe tiểu thư nói. Cố tử bình mang theo đại gia bảo đảm, dù sao chỉ cần có thể đi theo đi liền hảo. Hác ảnh đôi tay ôm ngực đứng ở hoàn bên người, nhìn đến những người này kích động bộ dáng, tiến đến hoàn trước mặt nói, những người này đầu óc không bệnh đi. Đây chính là muốn ném mạng nhỏ sự tình, một đám còn hướng lên trên thấu, thật là sống lâu thấy. Hoàn kỳ quái mà nhìn chầm chằm hắn nhìn thoáng qua, hắc ảnh chừng mắt nhìn trở về, nói, làm gì? Chưa từng nghe qua ta nói mới mẻ từ ngữ A, ngươi nói những người này sao tưởng, nào cấu tạo cùng người bình thường không giống nhau, nếu không như thế nào loại này chịu chết sự tình đều vội vàng thượng. Đây là tiểu thư mị lực, giống ngươi đâu, phỏng chừng đời này đều thể hội không đến, Hoàn nhàng nhạt mà nói. Không nói những người này, hai người bọn họ kỳ thật không phải cũng là giống nhau tâm tình sao? Tư má U Nguyệt mang theo một đám người chậm gì gì mà đi dương thành, đối với trên đường thường thường xuất hiện những cái đó theo dõi người, chỉ cần không xuất hiện quấy rầy các nàng, các nàng đều đương không phát hiện. Thật sự là, thanh tịnh quá khó được a Bọn họ ngồi ở phi hành thú thượng, trong lòng lo sợ bất an. Lần này nói không chừng thật là có đi mà không có về. Cha, ăn chút hoa quả. Tư ma U Nguyệt lấy ra một ít hoa quả phân cho đại gia, sau đó bưng một phần cấp mộ dung hội. U Nguyệt, ta biết ngươi vẫn luôn là cái có chủ ý hải tử. Ngươi có thể hay không cho ta nói cái đế, vì cái gì không chạy giặc thượng. Tư ma U Nguyệt cầm một cái linh quả nhét vào hắn trong tay, ở hắn bên người ngồi xuống, nói... Cha, hoàn cùng hắc ảnh sức chiến đấu ngươi là kiến thức quá. Hai người bọn họ là rất lợi hại, nhưng là những người đó rất nhiều, lấy một ít tới bám trụ bọn họ là được. Mộ Dung hội nói. Cha, ta lúc trước có thể ở Đông Bình Thành có thể ngăn cản quỷ tộc tiến vào quỷ giới, tự nhiên cũng dùng đồng dạng phương pháp làm cho bọn họ biết, cái gì kêu một vừa hai phải. Bọn họ nếu là bởi vậy có thể an phận xuống dưới. Không tới tìm ta phiền toái, đại gia về sau đều nhẹ nhàng. Nếu là lần này nói không thông, ta đây cũng không ngại lại đến một lần đông bình thành sự kiện. Tư má U Nguyệt cũng muốn đem chuyện này giải quyết, đỡ phải về sau luôn tới tìm nàng phiền toái. Nếu nói không thông, vậy dùng thực lực tới làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực hảo. Mộ dung hội nhìn nàng, nhớ tới nàng kia chỉ có thể dẫn động lôi kiếp linh thú, đột nhiên có chút lý giải nàng ý tưởng. Nếu những người đó một hai phải làm gì đó lời nói, nàng liền dẫn động lôi kiếp, đến lúc đó như vậy nhiều người cùng nhau, lôi kiếp sẽ biến thành bộ dáng gì quá thực không thể tưởng tượng. Mà nàng có tiểu tím, cho nên lôi kiếp cũng không sẽ đem nàng thế nào, nhưng là những người đó liền không nhất định. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy nàng bị xét đánh thời điểm bộ dáng, nghĩ lại lôi điện dừng ở chính mình trên người, hắn nhìn không được đánh cái dùng mình. Hắn ở trong lòng thế những người đó bi ai hai phút, quả nhiên tiểu gia hỏa này bất động tác đã, vừa động nhất định làm người tan xương nát thịt. Cho nên, đến lúc đó cha các ngươi liền tạm thời không cần tới gần ta, vạn nhất có cái cái gì, ta phải hối hận chết, ngươi đến lúc đó mang theo người ở bên ngoài tiếp ứng ta là được. Tư ma u nguyệt chiều hắn cười cười, mộ dung hội cảm thấy chính mình thấy được một con tiểu ác ma. Bất quá! Biết dự tính của nàng sau hắn cũng không lại yêu cầu muốn ở bên người nàng. Tới rồi cái loại này thời điểm, những người đó không nói thương tổn nàng, chỉ sợ trốn đều tránh không kịp. Tâm tình thả lỏng, hắn cũng có tâm tình ăn trái cây, hung hăng mà cắn một mồm to, giống như muốn đem phía trước lo lắng đều hóa giải rớt giống nhau, đồng thời còn không quên của trách nàng. Người đứa nhỏ này, cũng không còn sớm điểm cho ta lộ chân tướng, hại ta bạch lo lắng lâu như vậy. Ngươi không hỏi ta sao? Tư má u nguyệt hắc hắc cười cười. Ngươi nhà, mộ dung hội rất là bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng thích nàng như vậy, có át chủ bài so không át chủ bài tốt hơn nhiều a. Tới rồi Dương Thành, tư Ma u nguyệt không có đi vào, mà là ở ngoài thành ngừng lại. Mộ dung hội cùng liêu quận người bị nàng ném ở mặt sau. Dương Thành người được đến tin tức, Nói tư ma u nguyệt thế nhưng chủ động đến Dương Thành tới, còn ở ngoài thành hạ trại, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc qua đi liền phẫn nộ, đây là khiêu khích, xích, lỏa lỏa khiêu khích, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng thật sự thiên hạ vô địch. Có thể đối phó bọn họ thượng vạn người sao? Bành gia chủ, ngươi là kêu gọi người chi nhất, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Ly chúng ta ước định thời gian còn có 2 ngày Nàng thế nhưng chính mình tìm tới môn tới Trắng trợ táo bạo mà đánh chúng ta mặt Chúng ta nếu là liền như vậy tính Kia về sau chúng ta còn như thế nào ở quỷ giới rừng chân Hừ, nàng dám đến Chúng ta khiến cho nàng có đến mà không có về Đối Tuy rằng Lý ước định thời gian còn có 2 ngày Nhưng là ta xem người đã đến không ít Chúng ta là chờ 2 ngày Vẫn là hiện tại liền đi ra ngoài. Tư mã U Nguyệt muốn hay không sát, đáp án là khẳng định. Nhưng là khi nào sát, cái này còn không có quyết định. Hiện tại liền đi, vẫn là chờ đến hai ngày sau. Không đợi bọn họ tưởng hảo, tư mã U Nguyệt đã thấy bọn họ làm ra quyết định. Gia chủ, chúng ta người bị đánh đã trở lại. Một thiếu niên vội vội vàng vàng chạy vào, đi vào phòng nghị sự trung gian thở hồng bộ mà lặp lại một lần, "gia chủ, chúng ta dám thị tư ma u nguyệt người bị đánh đã đá trở lại." Bị đánh đã đá trở lại? "Bọn họ bị phát hiện?" Bành gia chủ hỏi. "Đúng vậy, trừ bỏ Tường Tử, mặt khác một cái cũng chưa trở về." Thiếu niên nói. Hắn thực lực cũng không phải mạnh nhất, như thế nào là hắn đã trở lại? Hình như là Tư Ma U Nguyệt làm hắn trở về báo tin kia còn không mau đem hắn dẫn tới là là thực mau cái kia kêu tưởng tử người liền lên đấy bất quá không phải chính mình đi lên tới mà là bị người nâng đi lên như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương gia gia chủ tư ma u nguyệt để lại ta một mạc nói làm ta trở về nói cho các ngươi muốn tìm nàng liền đi ngoài thành ô tô lê sơn Tường giả dối nhược mà nói như vậy một câu sau liền ngất đi. Bành ra chủ phất phất tay, nâng tường tử đi lên kia hai người lại đem hắn nâng đi xuống. Xem ra, nàng là biết chúng ta kế hoạch. Chúng ta làm cái này thời điểm cũng không có che che giấu giấu, rất nhiều thế lực đều đã biết. Tư má U Nguyệt sẽ biết cũng cũng không có cái gì kỳ quái. Nói như vậy, nàng sát thật là biết chuyện của chúng ta. Hơn nữa tới cửa tới khiêu khích Chính là nàng vì cái gì ở ngoài thành hạ trại Mà không chọn chọn tiến vào đâu Nàng đương nhiên không dám tiến vào Nơi này chính là tụ tập một vạn nhiều danh muốn sát nàng cao thủ Mượn nàng mười vạn cái lá gan cũng không dám tiến vào Nàng cho rằng vào thành là vào vòng vây Không vào thành là có thể chạy thoát rớt bị vây công cục diệt Nói không chừng là đâu Nếu nàng đều lại hướng chúng ta khiêu khích, chúng ta còn chờ cái gì? Bành gia chủ, chúng ta hiện tại đã có nhiều người như vậy, không cần chờ dư lại hai ngày, hôm nay liền ra khỏi thành đi thôi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Cái này tư Ma u nguyệt giết chúng ta nhiều người như vậy, lần này nhất định phải đem nàng diệt sát ở ô tô ngươi sơn. Không sai, chúng ta đã ở trên tay nàng thiệt hại 300 nhiều người. Chúng ta nhất định phải lấy nàng huyết tới tế điện ta tộc nhân. Chúng ta cũng là, đã chết vài trăm người. Những người này chỉ nghĩ bọn họ người bị giết, lại căn bản không có nghĩ tới, nếu bọn họ không phải người đi sát nàng, lại như thế nào sẽ tổn thất nhiều người như vậy? Lại nói tiếp, bên người nàng kia hai người thực lực thật đúng là cường, con đường lại kỳ quái, không biết là nào một phương người. Sát thật rất kỳ quái, chờ nhìn thấy nàng, nhất định phải đưa bọn họ sau lưng người ta nói ra tới. Tư má U Nguyệt thông qua xích phong nghe đến đó nói, nhàn nhạt cười. Làm sao vậy? Vũ lăng vũ cho nàng lột một cái quả quýt, đem quất cánh uy đến nàng bên môi. Tư má U Nguyệt liền hắn tay đem quả quýt ăn xong, sau đó mới nói, nghe được một cái chê cười mà thôi. Vũ lăng vũ đại khái đoán được. Cười khẽ một chút, này không phải những người đó am hiểu sao. Phòng chừng chỉ chốc lát sau liền phải tới, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Tư Ma u nguyệt hương hắn trên người một dựa, cười nói, có ngươi ở, còn dùng chuẩn bị cái gì? Dù sao chúng ta liền như vậy vài người, không có gì hảo chuẩn bị. Người quá nhiều, hơn nữa đều là cao thủ, trận pháp cũng vô pháp đối phó toàn bộ, cho nên lười đến lộng. Vũ lăng vũ thích nàng loại này toàn thân tâm ỉ lại chính mình cảm giác, nhớ tới trước kia nàng, đi đến hiện tại này một bước, thật là không dễ dàng a Những người đó cũng không làm U Nguyệt bọn họ chờ bao lâu, nửa ngày thời gian, thượng vạn người liền đem toàn bộ ô tô ngươi sưởng núi vây quanh. Nhìn đến rậm rạp người, vây ở trung ương bốn người cũng không lo lắng. Thật đúng là xem khởi ta, tư mã U Nguyệt cười khẽ, không đúng là quá sợ hãi hai người các ngươi. Hoàn cùng hắc ảnh không nói lời nào, quỷ rơi những người này cũng quá nhát gan, cư nhiên tụ tập nhiều người như vậy tới đối phó bọn họ. Bất quá, hôm nay chủ chiến tràng cũng không phải là chúng ta. Hoàn đứng ở tư má u nguyệt bên người, cũng không có dư thừa biểu tình cấp những người đó. Ở này đó người vây quanh chung, hắn cùng hắc ảnh có thể bảo đảm những người đó thương không đến chính mình. Nhưng là lại không nhất định có thể bảo đảm ở đối phó những người đó thời điểm, còn có thể bận tâm đến tư Ma U Nguyệt an toàn. Cho nên, hôm nay nàng là cần thiết muốn động thủ. Ta kỳ thật là yêu thích hòa bình người, có thể không động thủ liền không động thủ. Tư Ma U Nguyệt rất là nghiêm túc nói, kia thành khẩn bộ dáng thiếu chút nữa liền chính nàng đều tin. Không tin, hắc ảnh cái thứ nhất đưa ra dị nghị. Như thế nào không tin ta đâu, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không động thủ trước, nhưng là nếu bọn họ một hai phải nắm không bỏ, ta đây chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Kia không phải giống nhau, những người này hội tụ tập nhiều người như vậy, liền không nghĩ tới muốn buông tha nàng đi. Nếu là muốn động thủ, kia còn nói cái này làm cái gì? Mà những cái đó quỷ tộc nhìn đến bốn người tại đây loại tình hình hạ còn vừa nói vừa cười. Cảm giác chính mình bị thật sâu vũ nhục, một đám đều phẫn nộ không thôi. Giết bọn họ. Tiếng hô càng ngày càng cao. Tư mã u nguyệt từ ghế trên đứng lên, nói, kêu một cái có thể nói lời nói ra tới. Người chung quanh nháy mắt an tính. Bành ra chủ đứng dậy, nhìn tư mã u nguyệt, lạnh nhạt con ngươi không có một chút độ ấm. Tư mã u nguyệt, ta tưởng chúng ta chi gian đã không có gì hảo thuyết. Chưa có đông bình thành sự tình, Ngươi giết ta như vậy nhiều quỷ tộc, Sao có ngươi ở quỷ rơi bốn phía tàn sát Mặc kệ như thế nào, Chúng ta đều không thể tha cho ngươi. Tư má u nguyệt chiều hắn mắt trợn trắng, Nói, ta xem ngươi có thể tại như vậy, Nhiều người tuyển ra tới nói chuyện, Hẳn là cũng là có điểm địa vị, Có điểm thực lực người đi, Chính là ngươi người như vậy, Như thế nào liền không đầu óc đâu, Chẳng lẽ bên trong toàn bộ nước vào, Vẫn là vẫn luôn chính là một đồng bá đầu à Tư mã u nguyệt Không được ngươi vũ nhục bành ra chủ Có người quát lớn nói Ta có nói sai sao Tư mã u nguyệt hừ lạnh một tiếng Đông bình thành sự tình Khi đó lập trường bất đồng Nếu không phải các ngươi muốn đi nhân giới Sẽ bị sát Lại nói gần nhất sự tình Ta đến quỷ giới tơi sau Nhưng không chủ động treo chọc quá ai Các ngươi muốn giết ta ta còn đứng tại chỗ chờ các ngươi sát. Các ngươi nếu là vốn dĩ, Sẽ chết như vậy nhiều người. Hiện tại trách ta giết các ngươi thật nhiều người. Các ngươi nói lời này không phải không đầu óc người ta nói sao. Nga, các ngươi như vậy sinh khí, Là bởi vì các ngươi cũng là như vậy tưởng đi, Cho nên là một đám không đầu óc người. Từ Mã U Nguyệt, Hôm nay ngươi ngày chết đã đến, Ngươi còn dám lớn như vậy ngôn bất tàm. Có người quát, ta là tưởng hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện a ta phía trước là rất có thành ý nhưng là các ngươi tựa hồ cũng không tưởng a gần nhất chính là loại này chỉ trích ta như thế nào có thể tiếp thu tư ma u nguyệt nói xong thở dài dù sao các ngươi đều là như vậy cảm thấy ta nói cái gì nữa các ngươi cũng sẽ không đổi biến cái này ý tưởng chúng ta đây tiến vào bước tiếp theo đi cái gì bước tiếp theo vấn đề đã hình thành hiện tại nói như thế nào giải quyết? Tư Ma U Nguyệt nói: đối với các ngươi trong chốc lát tới vài người ám sát sự tình, ta cũng cảm thấy thực phiền, cho nên chúng ta liền tới đem chuyện này giải quyết đi. Ngươi là tính toán mổ bụng tự sát sao? Có người hỏi. đương nhiên không phải. Tư Ma U Nguyệt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình rõ ràng nói ngươi có phải hay không ngốc? Ta cho các ngươi mổ bụng tự sát các ngươi sẽ sao? Hừ, kia sao có thể? Này còn không phải là, ta sao có thể? Tư mã u nguyệt cười nhạo, cho nên nói a, các ngươi những người này chính là quá ngốc quá thiên chân, lại quá tự cho là đúng. Vậy ngươi là lựa chọn làm chúng ta động thủ. Bành gia chủ cũng không có bị nàng phía trước trào phúng kích khởi phẫn nộ, ngược lại càng thêm vững vàng mà nhìn nàng. Các ngươi muốn lựa chọn động thủ, vậy động thủ đi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, đây chính là các ngươi bức ta. Hừ, Tư Mã U Nguyệt, ngươi cho rằng dựa vào này hai cái nam nhân ngươi còn có thể từ chúng ta vây quanh trung đào tẩu. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, nơi này liền tính là không gian đều bị chúng ta phong tỏa. Ngươi đã là cá trong chậu, vẫn là sớm một chút đầu hướng, chúng ta cho ngươi một cái thể diện cách chết. Tốt xấu ngươi cũng ám giả công chúa Úc Nhưng là nữ nhi. Nghe được bọn họ nhắc tới Úc Nhưng là, Tư ma U Nguyệt có khoảnh khắc không cao hứng, Bất quá bọn họ cũng không có nói cái gì không tốt lời nói, Nàng cũng liền không truy cứu. Đem không gian đều phong tỏa, Xem ra bọn họ đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. vu lăng vũ cũng đứng dậy, Đứng ở bên người nàng, Ôm lấy nàng vai. Hắc ảnh cái hoàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giống như từ vừa rồi bắt đầu nàng hai an vị, bọn họ đứng, giống như hắn thị vệ giống nhau. Gia hỏa này, liền biết chiếm bọn họ tiện nghi. Tư ma u nguyệt chiều hắn cười cười, sau đó đối mặt trên người ta nói, Kỳ thật đâu, ta là bình hữu hảo tâm tính tưởng cùng các ngươi hảo hảo nói nói, Các ngươi trở về hảo hảo qua các ngươi sinh hoạt. Đừng đem thời gian cùng sinh mệnh lãng phí ở ta nơi này. Hừ! Ngươi hiện tại nói này đó, là tưởng hương chúng ta cầu tình sao? ha ha ha, đáng tiếc cũng không có dùng. Sai, ta chỉ là cảm thấy, liền tính các ngươi tất cả đều muốn công đạo ở chỗ này. Ta cũng nên đem ta ước nguyện ban đầu nói cho các ngươi, cho các ngươi minh bạch. Các ngươi tự đại cùng hùng hộ doa người cho các ngươi sai mất sinh tổn cơ hội, cũng làm bên ngoài người minh bạch. Ta kỳ thật là phân rõ phải trái người. Tư Ma u nguyệt cười nói. Thật lớn khẩu khí. Bành ra chủ vung tay lên. Một ít người liền chiều bọn họ công qua đi. Đứng ở tư Ma u nguyệt trên người hắc ảnh cùng hoàn thân ảnh trật lẽ. Hóa thành khói đen ở không chung là phi một vòng. Những cái đó đi xuống giết bọn hắn người liền như vậy trực tiếp chết thẳng cẳng. Liền thi cốt đều không có thừa. Quả nhiên, kia hai người quá quái dị. Nhìn đến mười mấy người lập tức toàn bộ đã chết. Mà bọn họ liền đối phương như thế nào động thủ cũng chưa thấy rõ ràng. Này chẳng lẽ là hồn vực bên kia người? Cư nhiên có thể đem thân thể hóa thành một đạo khói đen. Này căn bản không phải quỷ tộc bên này người có thể làm đến sự tình. Hồn vực. Nàng cư nhiên dám cùng hồn vực người cấu kết. Quỷ vực cùng hồn vực luôn luôn như nước với lửa. Nàng thế nhưng cùng hồn vực người cấu kết. Xem ra bọn họ lại tìm được rồi một cái chư sát nàng lý do. Hoàn cùng hắc ảnh đem người giải quyết sau, ở không trung hiện hình. Hai người đôi tay ở trước ngực vờn quanh, rất là nhàn nhã mà nhìn bọn họ. Dám bước qua nơi này giả, chết! Hắc ảnh ở đối mặt người khác thời điểm vẫn là rất có khí thế, cùng ngày thường ngốc manh ngốc thực không giống nhau. Các ngươi là hồn vực người. Bành ra chủ nhìn hoàn cùng hắc ảnh. Thanh âm so vừa rồi nhiều một tia không dễ phát hiện kích động. Hồn vực, cái loại này tiểu địa phương cũng xứng là chúng ta sinh ra. Hắc ảnh cười nhạo một tiếng, lại cũng minh xác nói chính mình không phải hồn vực người. Hồn vực người am hiểu khống chế linh hồn, cho nên không ít người sẽ tới quỷ vực tới tìm người, chiều quỷ tộc xuống tay, hoặc là là rút ra linh hồn, hoặc là là trực tiếp khống chế. Mà quỷ vực người cũng thích dùng ăn hồn vực hồn thể bổ sung năng lượng, giống Úc đều lúc ấy muốn ăn u nguyệt linh hồn giống nhau. Cho nên, hồn vực cùng quỷ vực có thể nói thế bất lưỡng lập, như nước với lửa. Nguyên bản cho rằng tư ma u nguyệt cùng hồn tộc bên kia cấu kết, như vậy bọn họ là có thể cho nàng ăn một cái tội danh, chính là không nghĩ tới, những người này cư nhiên không phải hồn vực người. Hơn nữa nghe bọn hắn kia khẩu khí, tựa hồ lai lịch không nhỏ cũng xác thật là lai lịch không nhỏ, bằng không như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái thân pháp. Xem ra các ngươi rất muốn đem ta cùng hồn vực bên kia nhắc lên quan hệ a. tư Ma U Nguyệt thở dài, chính là làm sao bây giờ đâu? Ta đến quỷ giới sau liền không đi qua bên kia. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi hôm nay đều không thể chạy đi. Ngươi này hai người lại lợi hại, kia cũng chỉ là hai người. Chúng ta có cũng đủ người bám trụ bọn họ. Bành ra chủ tiếng nói vừa dứt, lại có hơn trăm người công lại đây, chính là kết quả vẫn như cũ, liền hắc ảnh bọn họ này quan đều không qua được, càng không nói đụng tới tư mã U Nguyệt góc áo. Tư mã U Nguyệt cũng rất bội phục những người này, vì sát nàng, liền chính mình mệnh cũng không màng. Này một nhóm người còn chưa có chết xong, mặt sau một đám lại công đi lên. Tuy rằng không có cấp hắc ảnh cùng hoàn tạo thành thương tổn, nhưng là sát thật tạm thời bám trụ bọn họ. Ở phía sau người nhìn đến đây là cái cơ hội tốt, mấy chục người chiều tư mã u nguyệt công tới. vu lăng vũ khóe miệng rơ lên, buông ra tư mã u nguyệt, đi vào nàng phía sau, cùng hắc ảnh bọn họ giống nhau, tại chỗ hóa thành một đoàn hắc nhám, hướng tới những người đó bay đi. Bất quá, cùng hắc ảnh bọn họ không giống nhau chính là... Hắn cũng không có ăn mòn giấc những người đó thi cốt, cho nên hắn bay qua lúc sau, để lại đầy đất thi thể. Nàng cư nhiên còn có lợi hại như vậy người. Hơn nữa xem hai người phía trước động tác, quan hệ còn thực thân mật đâu. Bất quá, những người đó vô dụng quá nhiều thời giờ tiêu hóa tin tức này, đang xem đến vu lăng vũ động thủ sau, càng nhiều người lên rồi. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, bám trụ vu lăng vũ. Là có thể có người đi sát nàng. Tư Ma u nguyệt nhìn những cái đó phấn đấu quên mình người, nhìn nhìn lại ở phía sau ẩn ẩn có nhút nhát người, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Xem ra, này một vạn nhiều người bên trong, có một ít là muốn cùng chính mình không chết không ngừng a. Đây là không biết quỷ cơ tổn thất nhiều người như vậy, có thể hay không đau lòng. Càng ngày càng nhiều người từ sau lưng công tới, có lẽ là cảm thấy vu lăng vũ một người. Tương đối hảo công phá đi. Vũ lăng vũ chỉ ở không trung hiện không đến một giây hình, lại từ tại chỗ biến mất, bất quá lần này không hề là hóa thành xương đen, mà là nơi đi qua tụ tập một cái con sông. Ta đi, cư nhiên là một cái hà, chúng ta không xuất hiện ảo giác đi. Trên đỉnh núi những người đó đều kêu lên. Những người đó ở trong sông phủ không đứng dậy, đây là vong xuyên nước sông. Những người này vẫn là có một ít có nhãn lực, nhận ra sông nước này. Vong xuyên hà, vong xuyên hà nước sông như thế nào lại muốn tới nơi này? Người này là hồn tộc, chỉ có hồn tộc mới có thể ở vong xuyên trong sông sinh tồn, mặc kệ hắn là như thế nào khống chế này đó vong xuyên thủy, tóm lại khẳng định là hồn tộc. Này ba người sức chiến đấu quả thực nghịch thiên, nhìn đến ba người liền đem tư ma u nguyệt vây quanh ở trung gian. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Tư ma u nguyệt nhìn càng ngày càng nhiều người xuống dưới, nhìn nhìn lại đem nàng hộ ở bên trong ba người, nàng bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực. Đột nhiên, thay đổi bất ngờ, nguyên bản còn tính trong sáng không chung đột nhiên mây đen dày đặc. Đây là kiếp vân. Không biết ai giống lên một tiếng, ở đây người đều luống cuống, không có người lại lao xuống tới mà là đem lực chú ý đều phóng tới đỉnh đầu kiếp vân thượng. Kiếp, kiếp vân, như thế nào, như thế nào sẽ ở lúc này lại đây? Nơi này không có người độ kiếp, cũng không có minh thù muốn hóa hình, kiếp vân như thế nào lại ở chỗ này? Vũ lăng vũ bọn họ đem chiến trường người giải quyết rớt sau, hiện hình trở lại bên người nàng. Ta nói rồi, ta kỳ thật cũng không muốn các ngươi mệnh, Tư Ma U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Kiết Vân, lẩm bẩm nói: Đông Bình Thành sự tình không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường bất đồng. Các ngươi hiện tại bị xúi dục tới giết ta, là vì báo thù, vẫn là vì sau lưng người nọ cho các ngươi ích lợi. Các ngươi kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Nàng ngay từ đầu thật đúng là cho rằng những người đó là vì Đông Bình Thành sự tình tới tìm chính mình phiền toái, nhưng là mặt sau chặt rãi hiểu được. Chỗ nào có như vậy nhiều người sẽ thật sự vì đã chết vài người liền nguyện ý thiệt hại mấy chục mấy trăm thậm chí hơn một ngàn người. Hôm nay nhìn đến sông vào phía trước, một hai phải giết chết nàng những người đó, nàng mới hiểu được, hết thảy bất quá là một hồi vừa đe dọa vừa rụ rỗ trò chơi. Mặc kệ là thuyết phục ở cương bức dưới, vẫn là bị lạc ở lợi rụ giữa, đây đều là bọn họ lựa chọn. Nếu các ngươi làm ra lựa chọn, vậy các ngươi nên minh bạch. Lựa chọn là có nguy hiểm, là yêu cầu trả giá đại giới. Nàng mắt lạnh nhìn những người đó, ta tưởng các ngươi đối ta hẳn là không như vậy hiểu biết, nhưng là các ngươi phía sau người đối ta khẳng định rõ như lòng bàn tay. Kia nàng nên nói cho các ngươi, ta người này thăng cấp có điểm kỳ quái, mỗi lần thăng cấp đều sẽ có lôi kiếp, ta thật cao hứng, lần này có nhiều người như vậy bồi ta độ kiếp. Cái gì? Ngươi thế nhưng có thể dẫn động lôi kiếp? Bọn họ vì cái gì chưa cho chúng ta nói, nếu là biết cái này nói, nếu là biết đến lời nói, bọn họ sao có thể như vậy tới tìm nàng, bọn họ thậm chí đều khả năng sẽ không tìm nàng phiền toái. Lúc trước ở Đông Bình thành thời điểm, ta chính là dùng phương pháp này. Các ngươi phàm là nhiều đi tìm hiểu một chút, nên biết đến, tư Mã u nguyệt hừ lạnh, những người đó hiện tại trong lòng mới hối hận à. Nếu không phải bị sau lưng ích lời che mắt đôi mắt, nếu không phải các nàng xem thường nàng, lại như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này? Kỳ thật bọn họ nếu không phải như vậy chỉ vì cái trước mắt nói, nên sẽ nghĩ đến, có thể đem đông bình thành như vậy nhiều quỷ tộc toàn bộ giết chết, nàng bản thân chính là không yếu, chẳng qua bọn họ quá chắc hẳn phải vậy, cảm thấy đó là ở nhân giới nàng mới có thể, đến quỷ giới sau chính là bọn họ địa phương liền tính nàng đã từng lợi hại, ở chỗ này cũng không gây được sóng gió gì tới. Tư má U Nguyệt nhìn không trung kiếp vân càng lúc càng lớn, đối Vu Lăng Vũ gật gật đầu, Vu Lăng Vũ liền mở ra hắn tiểu giới, mang theo Hắc Ảnh cùng Hoàn đi vào. Tư má U Nguyệt tiểu giới từ đến quỷ giới tơi sau liền không có mở ra quá, không phải nàng không nghĩ, mà là mặc kệ nàng như thế nào lộc, đều không thể mở ra. Nghĩ đến bên trong còn ở như vậy nhiều người Nàng trong lòng cũng có chút nôn nóng. Vu Lăng Vũ nói, "Này có thể là bởi vì cái này lệnh bài là yêu cầu nhân tộc lực lượng mới có thể mở ra, cho nên nàng ở quỷ giới thời điểm phòng trừng đều không thể mở ra tiểu giới." Trung quanh những người đó không nghĩ tới Vu Lăng Vũ bọn họ liền như vậy đi rồi, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người, không biết ai kêu một câu, "Giết nàng, này lôi kiếp là nàng khiến cho, chỉ cần giết nàng." Liền sẽ không có việc gì. Bị này một thét to, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Không sai, chỉ cần giết nàng, không phải liền không có việc gì sao? ngẩng đầu nhìn xem càng ngày càng âm trầm không chung, bọn họ đã có thể cảm nhận được ở trong không khí phiêu đáng lôi điện ước số, một đám lông tơ đều lập lên, tựa hồ đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Càng là tới gần tử vong, càng là muốn sống sót nhìn về phía tư má u nguyệt ánh mắt đều thay đổi lúc này có người đã gấp không chờ nổi chiều nàng công qua đi bang một đạo lôi điện tương lai người phách tiêu trực tiếp từ giữa không chung rơi xuống đồng thời cũng làm mặt sau muốn đi lên người ngừng ở nửa đường lôi lôi điện bọn họ ngẩn đầu nhìn xem kiếp vân xác thật còn không có ngưng tụ hoàn thành a như thế nào sẽ trước tiên rơi xuống Bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại là vài đạo lôi điện xuống dưới, đem vây quanh ở tư Ma u nguyệt người chung quanh đều cấp phách đổ. Đại gia lúc này mới nhìn đến, tư Ma u nguyệt trong lòng ngược nhiều một con màu tím tiểu miêu. Một đám như vậy cấp khó rằng nổi lại đây, tiểu ra không thành toàn các ngươi nói như thế nào quá khứ. Tiểu tím vẫy vẫy móng vuốt, lại vài đạo lôi điện từ hắn móng vuốt bay ra tới, dừng ở phụ cận người trên người. Nếu ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, kia hiện tại chính mắt nhìn thấy lôi điện là tiểu tím thả ra, mọi người nhìn tiểu tím ánh mắt đều thay đổi. Cư nhiên có có thể phóng thích lôi điện linh thú, này tư má u nguyệt quả thực không phải người. Tư má u nguyệt nhìn nhìn kiếp vân, hiện tại ly lôi kiếp xuống dưới còn có trong chốc lát nàng đem chính mình thú thú nhóm đều kêu lên, di nhị, tiểu thất, hoa hoa, tiểu mộc, tiểu bằng. Á Quang, Tiểu Hống, Tiểu Kim, Trọng Minh, Hắc Nham, Tiểu Hắc, ngay cả ngủ say thiên âm cũng tỉnh lại, hơn nữa Tiểu Tím, 13 chỉ Thu Thu ở bên người nàng một chữ bài khai, kia trận thế làm những người đó đều run sợ. Thu Thu nhóm biết hiện tại không phải nói dỡn thời điểm, tất cả mọi người đều không mở miệng, bay thẳng đến vây quanh ở Tư Ma U Nguyệt bên người người công tới, làm cho bọn họ vô pháp tới gần Tư Ma U Nguyệt, Thu thú nhóm thực lực ở này đó cao thủ trước mặt cũng không đủ xem, nhưng là lại bảo đảm những người đó vô pháp tới gần tư mã u nguyệt. Này tư mã u nguyệt, bên người thế nhưng có nhiều như vậy khế ước thú. Không chỉ có nhiều, còn lợi hại, bọn họ những người này đều là quỷ giới cường giả, thế nhưng sẽ bị nàng thú thu nhóm đánh chút nào không thể tới gần. Liền ở bọn họ muốn không cần lại đi xuống một ít người thời điểm. Một đạo ngọn lửa từ nàng trong cơ thể bay ra tới, vòng quanh nàng bay hai vòng sau, hóa thành một con hỏa điểu, vòng quanh toàn bộ chiến trường bay lượt. Hỏa điểu nơi đi qua, thi cốt vô tồn. Đó là cái gì hỏa điểu? Có người kêu sợ hãi. Kia không phải điểu, là hỏa. Bành gia chủ khiếp sợ mà nhìn tiểu tức tước. Đó là... Gia chủ, đó là cái gì ngọn lửa, như thế nào như thế lợi hại. Nếu ta không nhận sai, kia hẳn là trong truyền thuyết Niết Bàn Chi Hỏa. Bành gia chủ nói xong chính mình lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Niết Bàn Chi Hỏa là trong truyền thuyết Thần Điểu Chư Tước Ngọn Lửa, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Thần Điểu Chư Tước Này, sao có thể? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Nếu là trong truyền thuyết có, như thế nào không có khả năng tái xuất hiện? Nhưng là như thế nào sẽ ở Tư Ma U Nguyệt nơi này? Vì cái gì sẽ là ở Tư Ma U Nguyệt nơi này? Bọn họ thậm chí có chút tuyệt vọng, bên người có không biết chi tiết hai cái thị vệ, còn có một cái có thể sử dụng vong xuyên thủy người yêu, chính nàng bản thân có nhiều như vậy khế ước thú, thậm chí còn có thể dẫn động lôi điện, người như vậy bọn họ vì cái gì muốn cùng nàng đối nghịch? Bọn họ lúc ấy là nghĩ như thế nào? Bên này giết không được nàng, Bên kia lôi kiếp đã chuẩn bị ổn thỏa, tư ma u nguyệt thấy thời gian không sai biệt lắm, đem thú thú nhóm đều thu trở về, chỉ để lại tiểu tím vì nàng ngăn cản lôi kiếp. Lúc này kiếp vân đã đem ở đây người đều tỏa định, mặc dù giết nàng, này lôi kiếp cũng dừng không được tới, cho nên bọn họ cũng chưa tâm tư tới đối phó nàng, chỉ nghĩ như thế nào ngăn cản lôi kiếp. Ngược lại là nàng, lúc này nhàn nha xuống dưới. Ôm tiểu tím ở nhất trung tâm không có việc gì làm, nghĩ nghĩ, nàng ôm tiểu tím bay đến kiếp vân mặt trên, đi tìm vân hồn nói chuyện phiếm. Nàng thế nhưng đi kiếp vân mặt trên, thật là không muốn sống nữa, có người chú ý tới nàng không thấy, ngẩn đầu vừa thấy. Nàng cư nhiên ở kiếp vân mặt trên đi, còn ở mặt trên vừa nói vừa cười bộ dáng tựa hồ là ở cùng kiếp vân nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ nàng cùng kiếp vân đều đã bổ ra cảm tình, nàng rốt cuộc là người nào? Bọn họ không biết chính là, xác thật là có cảm tình, nhưng là không phải bổ ra tới, mà là uống ra tới. Ngươi lại cho ta làm lớn như vậy động tính. Vân hồn ngồi ở tầng mây mặt trên, ôm một vò rượu, thiếu chút nữa đem toàn bộ thân thể đều quăng ngã đi vào. Này cũng không phải ta tưởng sao, ngươi xem như vậy nhiều người muốn giết ta. Ta cũng không có biện pháp không phải, chỉ có mượn dùng lực lượng của ngươi. Tư Ma U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn nó. Tiêu hao lực lượng của ta, ngươi nhưng đến cho ta bổ thượng. Vân hồn hừ hừ nói, ngươi như thế nào đến nơi nào đều có rất nhiều người muốn giết ngươi. Ngươi nhân phẩm thật kém. Tư Ma U Nguyệt vung tay lên, một đống rượu trái cây giải hòa rượu đang dược đôi ở đám mây thượng, nhìn vân hồn tỏa ánh sáng hai mắt cũng đi theo tâm tình hảo không ít, duỗi tay chọc nó đầu, hỏi, này đo có đủ hay không? miễn miễn cưỡng cưỡng đi, vân hồn bái bái nó cái đuôi nhỏ, ngạo kiều mà đáp, lòng tham quỷ. Tư Ma U Nguyệt thực thích cùng vân hồn ở chung thời điểm, tuy rằng thường xuyên bị nó phách cả người đều đau, nhưng là cùng nhau thời điểm tâm tình vẫn là thực thả lòng, mặt khác cái gì đều không cần tưởng. được rồi, ta muốn bắt đầu bổ. Ngươi còn không cho ta đi xuống. Ngấm lại đều đau, Ngươi trong chốc lát nhưng thiếu phách điểm ta, Biết không? Tưởng Mỹ, Ngươi mới là độ kiếp người kia, Đi đi đi, Mau đi xuống. Vân hồn thúc giục nói, Tư ma u nguyệt ôm tiểu tím đi xuống, Vừa rơi xuống đất, Đạo thứ nhất kiếp lôi liền bổ xuống dưới. Làm lần này độ kiếp người, Này đạo thứ nhất lôi tự nhiên là muốn bổ tới trên người nàng. Tiểu tím vì nàng hấp thu đại bộ phận lực lượng, nàng chỉ dùng non nửa tới rèn luyện thân thể. Làm hồn thể, nàng có thể sử dụng lôi điện tôi thể, đã là từ xưa đến nay để nhất nhân. Một màn này, làm những cái đó bị bắt đi theo nàng độ kiếp người thiếu chút nữa đem chính mình cầm rơi xuống. Khó trách nàng dám như vậy tùy tiện dẫn động thiên lôi, nguyên lai like nàng chính là cái không sợ phách. Bang! Bang! Liên tiếp kiếp lôi đánh xuống tới, bất quá mục tiêu lần này không phải nàng. Cùng với kiếp lôi vang lên đó là đinh tai những óc thét trói tai. Nơi này động tính đã sớm khiến cho khắp nơi chú ý. Thượng vạn cao thủ muốn tiêu diệt sát tư ma U Nguyệt sự tình sáng sớm liền ở Dương Thành truyền khai. Trong thành người đều chờ những người đó giết tư ma U Nguyệt trở về. Kỳ thật có chút người cảm thấy, liên hợp thượng vạn người đi sát một nữ nhân. Này bản thân chính là không thể tưởng tượng sự tình. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, như vậy nhiều người qua lâu như vậy thế nhưng đều còn không có trở về. Chẳng lẽ, một cái tư ma u nguyệt thực lực thế nhưng có thể địch nổi thượng vạn cao thủ. Phía trước còn cảm thấy như thế quá mức đại động can qua, hiện tại xem ra, đó chính là cái yêu nghiệt A. Đương kiếp vân bắt đầu ở ngoài thành tụ tập thời điểm, phía trước khiếp sợ liền biến thành hoảng sợ. Ở quỷ giới, mặc kệ là ai, mặc kệ thực lực rất mạnh, đều sẽ sợ hai thứ này. Cũng may này kiếp vân chỉ là ở ô tô ngươi sơn bên kia, cũng không có hướng trong thành tới su thế, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Ô tô ngươi sơn, kia chẳng phải là bọn họ đi địa phương sao, đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vô số người hướng bên kia bay đi, vây xem người ngừng ở lôi kiếp phạm vi ngoài. Nhìn đến từng khối bị phách đến cháy đen thi thể, toàn đến hít vào một hơi. Vân hồn đem những người đó phách xong rồi, vỗ vỗ mông đi rồi. Toàn bộ sơn cốc đều đã bị phách đến hỗn độn bất kham. Kia từng khối thi thể kể ra lôi kiếp thảm thiết, nhưng là để cho người cảm thấy kinh tủng chính là. Tại đây một đống thi thể trung gian, một vị tuyệt sắc nữ tử, ôm một con màu tím miêu, nhàn nhã mà vuốt ve nó mau, tuy rằng cũng nàng cũng bị bổ nhưng là lại không có một chút chật vật. Ám giả công chúa, có người lầm bẩm kêu ra một cái hồi lâu đều không có người nhắc tới quá tên. Thật sự giống như Ngay cả tới rồi những người đó đều ngây dại. Đây là U Nguyệt tiểu thư. Nếu không phải biết thân phận của nàng, liền ta đều phải tưởng ám giả công chúa. Địch sáu bên người, địch ngũ trong mắt còn có thật sâu mà chấn động. Tiểu thư nàng vẫn luôn là như vậy. Mỗi lần đều sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ Địch sáu hưng phấn mà nhìn tư Ma u nguyệt Thấy kiếp vân đi rồi Tung ta tung tăng chạy qua đi Trong miệng còn thét to Tiểu thư Tiểu thư Chúng ta đã tới chậm Địch sáu Tư Ma u nguyệt nhìn đến địch sáu Thanh lánh trên mặt mới có một tia ý cười Sao ngươi lại tới đây Chủ tử biết ngươi gần nhất bị người nơi nơi đuổi giết Phải chúng ta tới bảo hộ ngươi Đây là địch ngũ, mặt sau những cái đó ra hỏa là địch gia quân. Địch sáu giới thiệu nói. Địch ngũ gặp qua tiểu thư. Địch gia quân gặp qua tiểu thư. Địch gia quân đồng thời chiều tư ma u nguyệt quỳ xuống. Bọn họ kỳ thật đã sớm tới rồi, nhưng là bởi vì nơi này không gian bị phong tỏa, bọn họ thấy tư ma u nguyệt cũng vẫn luôn có thể ứng phó lại đây, liền không có qua đi, mà là lựa chọn lại một bên quan khán. Địch sáu nguyên bản sốt ruột không được, nhưng là địch ngũ một câu liền đem hắn định chú. Địch ngũ nói, nếu tiểu thư bằng vào lực lượng của chính mình đem những người này tấm cổ rớt, kia về sau ở toàn bộ quỷ giới, đều không có người còn dám dễ dàng tìm nàng phiền toái. Địch ngũ nói không tồi, lần này bọn họ có thể đem những người này đánh chạy, nhưng là bọn họ sẽ không từ trong lòng sợ hãi tư ma u nguyệt, chỉ cần bọn họ không ở nàng liền có khả năng sẽ đã chịu khắp nơi công kích, chỉ có nàng tự mình đem vấn đề giải quyết mới có thể được an bình. bọn họ nguyên bản là tính toán nếu bọn họ chống đỡ không được mới ra tay, không nghĩ tới Tư Ma U Nguyệt không chỉ có đem sự tình giải quyết, vẫn là dùng như vậy phong cách phương thức, lôi kiết đánh xuống tới thời điểm bọn họ tâm đều đi theo run rẩy, đối nàng là thật sự tin phục. không chỉ có bọn họ là như thế này. Liêu quận người cũng là như thế, thẳng đến kiếp vân rời đi, bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây. Khó trách nàng không cho bọn họ đi theo, nếu là cùng nhau nói, này lôi kiếp trực tiếp cũng đưa bọn họ cấp đánh chết. Tiểu thư, chủ tử nói, làm chúng ta bảo hộ ngươi đi đế đô. Địch sáu nói, đến nỗi những người này, ta tưởng về sau không có người dám lại đến tìm ngươi phiền toái Không gian truyền đến dị động, Vũ lăng vũ mở ra tiểu giới, mang theo hắc ảnh cùng hoàn ra tới. Hắc ảnh cùng hoàn nhìn đến tư mã u nguyệt thời điểm, còn có chút kinh hồn chưa định. Bởi vì vũ lăng vũ lo lắng tư Ma u nguyệt, cho nên bọn họ ở bên trong cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Kia che trời lấp đất lôi điện quả thực làm cho bọn họ tâm can nhi đều bị dọa đau. Này nếu là đánh vào trên người, kia đến nhiều đau à. Đặc biệt là hắc ảnh. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tư Ma U Nguyệt đổ kiếp, toàn bộ trong quá trình hắn miệng liền không khép lại quá. Hắn vẫn luôn cho rằng Tư Ma U Nguyệt là thực nhược, bọn họ trách nhiệm chính là phải bảo vệ an toàn của nàng. Nhưng là trải qua như vậy một sự kiện, hắn không bao giờ sẽ cảm thấy Tư Ma U Nguyệt là nhược kê. Tư Ma U Nguyệt cho bọn hắn cùng địch sáu địch ngũ lẫn nhau giới thiệu một chút. Trước rời đi nơi này đi. Ngày đó thi thể đã nhìn không ra ai là ai nhưng là ta tưởng bọn họ tộc nhân hẳn là có thể nhận ra tới Vu Lăng Vũ nói Tư Ma U Nguyệt không có ứng hắn mà là đem ánh mắt chuyển tới Không Trung theo một tiếng thở dài một bóng người ở Không Trung chậm rãi xuất hiện Tư Ma U Nguyệt nhìn đến người tới đồng tử hơi co lại nhấp nhấp miệng không nói gì nàng vừa rồi cảm ứng là chuẩn Ở đạo thứ nhất kiếp lôi bổ tới chính mình trên người thời điểm, nàng cảm giác được không chung có trong nháy mắt giống nhau, hỗn loạn ở như vậy hoàn cảnh hạ, thực không dễ dàng phát hiện. Nhưng là nàng vẫn là bắt giữ tới rồi. Địch ngũ địch sáu xem ra người, quỳ xuống, cùng kêu lên nói, gặp qua quỷ vương. Người kia cư nhiên là quỷ vương, mặt khác xem náo nhiệt người tất cả đều quỳ xuống trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc trừ bỏ quỷ vương cũng chỉ có u nguyệt bốn người vẫn là đứng quỷ vương không có để ý bọn họ vô lễ nhìn tư mã u nguyệt hỏi ngươi chừng nào thì phát hiện ta lôi kiếp bắt đầu thời điểm tư mã u nguyệt đáp ngươi cảm giác cùng nhạy bén quỷ vương khen ngợi mà nhìn nàng chính mình tới rồi nơi này sau xác thật chỉ có đang xem đến kiếp lôi bổ vào trên người nàng thời điểm có một chút dao động Hơn nữa dao động cũng không lớn, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể bắt giữ đến. Tư má u nguyệt đem mặt phiết hướng một bên, ngươi tới làm cái gì? Địch hy cho ta nói, ngươi đã đến rồi quỷ giới. Quỷ vương xem minh bạch nàng tiểu cảm xúc, cho một câu không tính giải thích giải thích. Hắn biết nàng là có chút tự trách mình, cho rằng chính mình phía trước buông tay mặc kệ, mới có thể làm nàng lâm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Hắn cũng nói cho nàng, chính mình trước kia chỉ là không biết. Tư ma u nguyệt nhấp miệng không nói. Quỷ vương ngược lại là nhìn đến cái dạng này nàng, nhớ tới đã từng chính mình nhất bảo bối tiểu nữ nhi cùng chính mình phát cáo bộ dáng, ánh mắt có chút thương cảm. Cùng ta tới, hắn nhìn vu lăng vũ bọn họ liếc mắt một cái, không có ngăn cản bọn họ đi theo. Hắn hướng chiến trường bên ngoài đi. Bước qua những cái đó cháy đen thi thể. Đi qua quỷ trên mặt đất xem náo nhiệt những người đó. Nhàn nhạt mà nói một câu. Hôm nay tham dự tiến vào gia tộc. Một cái không lưu. Là. Vương. Không trung truyền đến một tiếng đáp lại. Tiếp theo lại trở nên an tính lại. Mà hắn những lời này. Đại biểu thái độ của hắn. Cũng đại biểu những cái đó tham gia chuyện này. Gia tộc thực mau đem sẽ từ đây từ quỷ giới biến mất. Lúc này những cái đó xem náo nhiệt nhân tài nghĩ lại mà sợ Quỷ vương cư nhiên sẽ vì tư ma u nguyệt đem tham dự hôm nay sự tình thế lực toàn bộ giết chết Đừng nhìn hiện tại chỉ có một vạn nhiều người Nhưng là vẫn là có mấy trăm hơn một ngàn cái thế lực Muốn đem này đo thế lực toàn bộ từ quỷ giới nhổ Cũng không phải một chuyện nhỏ Bất qua đối với quỷ vực bên này thống trị giả tới nói Này thật không xem như cái gì đại sự Còn hảo bọn họ không có tham dự tiến vào, bằng không liền chơi xong rồi. Không ít người nghĩ đến điểm này, phía sau lưng đều bị mồ hôi tẩm ướt. Thật không nghĩ tới, bọn họ cho rằng quỷ vương căn bản sẽ không thèm để ý ngoại tôn nữ. Thế nhưng làm hắn như thế đại động can qua, vì nàng hết giật. Mãi cho đến quỷ vương cùng tư ma u nguyệt bọn họ rời đi, những người đó mới từ trên mặt đất đứng lên, một ít người bởi vì kinh hách quá độ chân mềm. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất Bọn họ quay đầu lại nhìn nhìn trong sơn cốc thi thể Những người này phía trước còn thỏa thuê đắc ý Nhưng là hiện tại chẳng những ở tư Ma u nguyệt trong tay mất đi tính mạng Liền phía sau gia tộc cũng cùng nhau kéo xuống nước Nếu bọn họ còn sống Không biết sẽ nghĩ như thế nào Địch ngũ địch sáu nghe thấy cái này tắc vui vẻ không thôi Tham dự hôm nay sự tình thế lực tuyệt đại bộ phận đều là quỷ cơ phía dưới người Hiện tại quỷ vương động thủ nhổ bọn họ, kia quỷ cơ thực lực không phải đã bị suy yếu. Này thật là cái tin tức tốt a ha ha ha, bọn họ muốn đem sự tình hôm nay cùng tin tức này cùng nhau chuyển quay lại đi. Tư ma U Nguyệt đi theo quỷ vương vẫn luôn đi rồi đã lâu, trong lúc ai cũng không nói chuyện, thẳng đến đi vào ô tô ngươi sơn tối cao đỉnh núi. Đỉnh núi phong đưa bọn họ quần áo cùng tóc thổi phiên phi, quỷ vương nhìn tư ma U Nguyệt bộ dáng Mở miệng nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi thật giống. Tư má u nguyệt ngẩn đầu nhìn quỷ vương, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là trong mắt lại bao hàm tang thương, tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nếu ngươi nhắc tới ta mẫu thân, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Nàng nhấp nhấp miệng, hỏi ra vẫn luôn động lại ở chính mình trong lòng vấn đề, ta nương ở nơi nào. Quỷ vương nhìn chầm chầm nàng. Ánh mắt trở nên sắc bén, thấy nàng không có lùi bước ý tứ, đôi tay ném đến sau lưng, đem ánh mắt đầu hướng phương xa, nói, ngươi nương nàng phạm vào sai lầm, ở tiếp thu trừng phạt, ngươi nếu đến quỷ giới tới, phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, không cần suy nghĩ những cái đó có không? Có không? Tư mã u nguyệt khí cười, ta nương ở ngươi trong mắt chính là có không sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Liền cái gì đều không cần lo cho, quỷ vương đè nặng chính mình tính tình, tận lực không cho chính mình làm sợ nàng, không biết liền không cần lo cho sao, ta đây nương, tư má u nguyệt thanh âm trở nên bén nhọn nàng là ta nương, cho nên ta không có khả năng biết nàng ở chịu khổ lại vẫn như cũ thở ơ, không có khả năng cái gì đều không làm, từ ta biết nàng ở chịu khổ kia một khắc khởi, mục tiêu của ta chính là muốn đem nương cứu ra. Ngươi nói cho ta, ta tỉnh điểm sự tình. Ngươi nếu là không nói cho ta, ta cũng sẽ không dừng lại ta bước chân. Ta sẽ tìm được nương, đem nàng cứu ra. Ngươi dám. Ta như thế nào không dám. Tư má u nguyệt trà phúng mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau. Biểu ca nói ngươi có nỗi khổ của ngươi, nhưng là theo ý ta tới. Mặc kệ ngươi có cái gì khổ chung. Bất quá là lấy chính mình nữ nhi hy sinh tới đổi lấy hòa bình lấy cớ. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không suy xét nhiều như vậy, sẽ không đi suy xét có phải hay không sẽ dẫn phát náo động. Ta chỉ cần mẫu thân hảo hảo. Mặc kệ năm đó đã xảy ra cái gì, ở trong mắt nàng, quỷ vương đều là cái kia hướng người khác thỏa hiệp người nhu nhược, dùng chính mình nữ nhi đổi lấy người khác lui bước người. Quỷ vương nhắm mắt lại, đem chính mình hỏa khí áp trở về, lại mở lại là phía trước lạnh nhạt bộ dáng. Hắn cùng tư Ma u nguyệt ngươi nhìn chằm chằm ta, ta chừng mắt ngươi, ai cũng không nhượng bộ. Cuối cùng, vẫn là hắn thỏa hiệp. Trước đã mở miệng, ta nói, không cho phép. Ta cũng nói, nói hay không là chuyện của ngươi, có làm hay không là chuyện của ta. Tư Ma u nguyệt không chút nào thoái nhượng. Quỷ vương nhìn kia tương tự ánh mắt, có trong nháy mắt hoảng hốt, cho rằng chính mình lại thấy được mặt khác một đôi con ngươi. Hắn biết này ánh mắt, cũng minh bạch này ánh mắt sau lưng kiên trì. Chính là, chính là này tương tự ánh mắt, làm hắn không dám nhìn thẳng. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa, khi thế lập tức yếu đi xuống dưới, nói, ngươi cùng ngươi nương quá giống. Tư Mã u nguyệt không nói, lại là lời này, nói cũng vô dụng. Kỳ thật, này hết thảy đều là ngươi nương yêu cầu. Quỷ vương nói, rời đi ngươi cùng cha ngươi là, lựa chọn bị chấn áp cũng là. Cái gì? Không có khả năng. Tư má U Nguyệt không tin, lúc trước ngươi dẫn người đi đem nương mang về tới thời điểm, nàng cũng từng liều chết phản kháng, nàng như thế nào sẽ tưởng rời đi ta cùng cha. Càng không thể có thể sẽ chính mình yêu cầu đi bị chấn áp, vĩnh viễn mất đi tự do. Ngươi không tin, nhưng là sự thật lại là như thế. Quỷ vương nói, không có khả năng, nàng như vậy thích cha, sao có thể chính mình yêu cầu rời đi, nàng sẽ không không cần cha cùng ta. Tư mã u nguyệt lắc đầu, không tin lời này, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ từ bỏ đi tìm nương, ta sẽ không thượng ngươi đương. Lúc trước, cha ngươi cùng ngươi nương không chỉ có bị nhân giới những người đó phản đối cũng gặp được quỷ giới bên này nguy hiểm. Quỷ giới bên này có người biết nàng đi nhân giới, thế đơn lực mỏng, liền phái người đi ám sát bọn họ, chuyện này nàng vẫn luôn là gạt phụ thân ngươi. Quỷ vương nói, một bên là nhân giới đuổi giết, một bên là quỷ giới ám sát, bọn họ có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngao không đi xuống. Nếu chỉ là nhân tộc phản đối, nàng có lẽ còn sẽ kiên trì, nhưng là còn có quỷ tộc bên này nguy cơ, đặc biệt là lại có ngươi, Nàng không thể làm ngươi cũng đi theo cả ngày sinh hoạt ở nguy hiểm giữa. Cho nên nàng hướng ta cầu cứu rồi. Tư mã u nguyệt khiếp sợ mà nhìn quỷ vương, năm đó hắn dẫn người đi, không phải bởi vì nàng cùng cha ở bên nhau quỷ vương dẫn người đi bắt nàng, mà là bởi vì nàng cầu cứu. Sao có thể? Rõ ràng tư mã lưu vân bọn họ đều nói, lúc trước cha thiếu chút nữa liền mất mạng, vẫn là quỷ vương tự mình động tay. Nương rời đi thời điểm cũng như vậy thương tâm không cam lòng. Quỷ vương minh bạch nàng ý tưởng, tiếp tục nói, ta tốt xấu cũng là quỷ giới vương, muốn giết chết một cái nhân loại nho nhỏ, hắn có thể có mạng sống cơ hội. Tư ma u nguyệt trong lòng rung lên, hắn nói không sai, nếu hắn thật sự tức giận như vậy cha mẹ kết hợp, như thế nào sẽ lưu tra một cái tánh mạng? Tuy rằng thoạt nhìn là đem hắn trọng thương, nhưng là không chết là có thể sống sót chẳng lẽ thật là nương chính mình yêu cầu rời đi bởi vì sợ mang cho nàng cùng cha nguy hiểm vì còn ở trong tá lót nàng có thể hảo hảo sinh hoạt sao hai người mang theo một cái trẻ con muốn như thế nào đối mặt người quỷ hai giới vô tận đuổi giết vì chính mình an toàn nàng tình nguyện nhìn đau rời đi kia sau khi rời khỏi nàng lại như thế nào thừa nhận ở đất tư nữ chi đau nghĩ vậy chút nàng đôi mắt lại khô khốc mà phát đau Kia sau lại đâu, nếu nàng là chính mình yêu cầu trở về, vì cái gì lại sẽ bị trấn áp? Nếu Úc Nhưng La là chủ động rời đi, sau khi trở về như thế nào lại sẽ bị trấn áp đến vô gian địa ngục cái loại này địa phương đi? Quỷ vương thở dài, lại nói tiếp cũng là hồn vực giở trò quỷ, hồn vực bên kia thống trị giả thanh hồn, hắn không biết như thế nào đã biết ngươi nương ở nhân giới sự tình, ở lúc ấy tôi cầu thú ngươi nương. Nói là đối với ngươi nương khuyên tâm, cũng muốn chữa trị hồn vực cùng quỷ vực quan hệ, nếu không đem ngươi nương gả cái hắn nói, hắn liền phải dẫn người tấn công quỷ vực. Ta xem hắn thích ta nương là giả, lấy này lấy cớ phát binh là thật. Tư má u nguyệt nắm tay, vì úp nhưng la ngay lúc đó tình cảnh đau lòng. Hồn vực cùng quỷ vực xưa nay bất hòa, lẫn nhau cũng là chiến đấu không ngừng, nhưng là cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nếu thật sự chiến đấu lên, đã chịu lan đến vẫn là những cái đó vô tội ba tánh. Cho nên ngươi thỏa hiệp. Ngươi ông ngoại là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Quỷ vương liếc nàng liếc mắt một cái. Ta lúc ấy là muốn đem thanh hồn đánh trở về, nhưng là không ít người đều ra tới phản đối. Ta tuy rằng không nghĩ để ý tới, đã ở kiểm kê quân đội chuẩn bị một trận chiến, ngươi nương lại tới tìm ta. Nói cùng với bởi vì nàng mà dẫn phát quỷ giới náo động, không bằng làm nàng bị trấn áp đến vô gian địa ngục đi. Nương nàng Nàng là ở vì ta suy xét. Quỷ vương thở dài, đang ở chỗ cao, có một số việc nhất định phải muốn đi suy xét. Ta không bỏ được nàng gả cho thanh hồn, nàng cũng không nghĩ làm ta làm ra không màng thương sinh sự tình. Hơn nữa những người đó đều phản đối chiến đấu, muốn ngươi nương gả qua đi. Liền tính lần đó sự tình qua, bọn họ vẫn như cũ sẽ đánh ngươi nương chủ ý. Cho nên ngươi đồng ý. Ngươi nương nói, nàng tình nguyện mang theo cùng cha ngươi hồi ức cùng đối với các ngươi tưởng niệm vĩnh viễn chấn áp, cũng không muốn cùng những người khác cầu thả, càng không muốn ta bởi vậy khó xử. Nàng còn ở mọi người cho ta tạo áp lực thời điểm nói ta sẽ đem nàng chấn áp sự tình. Nếu nàng như thế kiên trì, ta liền cũng thuận nàng ý. Đối ngoại nói nàng cùng nhân tộc cùng nhau, cần thiết muốn đã chịu trừng phạt, đem nàng trấn áp tới rồi vô gian địa ngục. Cho nên, người ở bên ngoài xem ra, úc nhưng la sẽ bị trấn áp, đều là bởi vì nhân giới sự tình. Mà đối mặt chuyện như vậy, thanh hồn cũng không thể nói cái gì, lui về hồn vực. Hồn vực, thanh hồn, tư ma u nguyệt lần đầu tiên như thế muốn lấy một người tánh mạng. Bất quá! Liền tính ngươi nói này đó là thật sự, ta cũng giống nhau muốn đi đem mẫu thân cứu ra. Ta cũng không phải sợ ngươi cho ta mang đến phiền toái mới ngăn cản ngươi đi, mà là ngươi hiện tại không thể đi. Quỷ vương nói, vì cái gì? Bởi vì ta vô pháp tới gần nơi đó. ân. lúc trước đem ngươi nương chấn áp đến vô gian địa ngục thời điểm, cùng bên kia đạt thành khế ước, ta không thể gần chút nữa nơi đó. Quỷ vương nói, ngươi không thể đi, làm gì cũng không chuẩn ta đi. Tư Mã u nguyệt bất mãn, nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết hay không, ta sẽ không cho ngươi đi. Quỷ vương bị nàng khí chứ, trực tiếp chính mình thái độ. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi không thể đi, nhưng là không thể ngăn cản ta đi. Tư Mã u nguyệt thái độ cũng thực kiên quyết, ta cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị. Ngươi là nói minh giới hai người kia sao? Quỷ vương nhìn nhìn cách đó không xa hắc ảnh cùng hoàn. Tư mã u nguyệt trong lòng cả kinh, ngươi biết. Người khác nhìn không ra hai người bọn họ lai lịch, ta còn nhìn không ra tới. Quỷ vương thu hồi ánh mắt, đừng tưởng rằng có hai người bọn họ ở là được. Minh giới người giống nhau không thể ở quỷ giới động thủ Hiện tại bọn họ như vậy, đã là trái với ước định. Mình nói. Ước định là minh giới không thể hướng quỷ giới bên này gây chuyện, nhưng là nếu là vì tự vệ, cũng là có thể, bằng không vì cái gì thiên phạt không có tìm hắc ảnh cùng cũng chính là phiền toái. Tư mã U Nguyệt nói, bất quá, ta cũng không tính toán dựa vào hai người bọn họ đi cứu mẫu thân. Lấy ngươi hiện tại thực lực, ta tin tưởng ta có thể. Tư mã U Nguyệt nói, Ngân Lâm nói qua, chỉ có ta có thể cứu ra mẫu thân. Nếu ta bởi vì có nguy hiểm liền không đi làm nói, kia mẫu thân còn có thể chờ ai đi cứu, cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể ngăn cản ta. Ngân lâm sao, quỷ vương hai mắt híp lại, nhớ tới đã từng nhìn thấy nam nhân kia. Ở hồi quỷ giới trên đường, cái kia đầy đầu tóc bạc nam tử, đứng ở chính mình trước mặt, mặt hàm mỉm cười mà nói, kia hài tử, một ngày kia lại gặp lại thời điểm, không cần cự tuyệt nàng yêu cầu. Nàng sẽ là các ngươi hy vọng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy không thể hiểu được, hiện tại ngẫm lại. Chẳng lẽ hắn chỉ chính là hiện tại sao? Liền tính như thế, ngươi hiện tại cũng không thể đi. Quỷ vương nói, thực lực của ngươi bất quá là minh hoàng mà thôi, ngươi muốn đi cứu ngươi nương, trừ bỏ tìm được kia mấy thứ đồ vật ngoài ý muốn, thực lực cũng cần thiết đột phá minh tôn mới có thể. Kia mấy thứ đồ vật, Đó là cái gì? Tứ phương thần ấn. Tứ phương thần ấn. Tư mã u nguyệt nhíu mày. Thứ này vừa nghe liền biết không là cái gì giống nhau đồ vật. Tứ phương thần ấn. Là bốn khối bề ngoài tương đồng thần ấn. Chỉ có cái đáy điêu khắc đông nam tây bắc. Mỗi một phương thần ấn đều ẩn chứa không giống nhau lực lượng. Nếu bốn khối thần ấn tụ tập ở bên nhau. Đó là hủy thiên diệt địa mà lượng. Quỷ vương vì nàng giải thích. Vì cái gì cứu nương yêu cầu tứ phương thần ấn, chẳng lẽ là muốn mượn dùng tứ phương thần ấn lực lượng phá hư phong ấn sao? Ta ngay từ đầu dùng phong ấn cũng không phải rất khó phá hư, nhưng là hồn vực bên kia không biết khi nào phái người động tay chân, đổi thành viên cổ phong ấn, mà cái kia phong ấn, chỉ có dùng tứ phương thần ấn mới có thể phá giải. Kia tứ phương thần khắc ở nơi nào? Ở thực lực của ngươi không có đột phá Minh Tôn phía trước, ta sẽ không nói cho ngươi tứ phương thần ấn rơi xuống. Quỷ vương đối điểm này thực kiên quyết, ngươi nếu là tưởng sớm một chút đi cứu máu thân ngươi, liền nỗ lực tu luyện, sớm một chút đột phá. Tư Ma U Nguyệt trừng mắt hắn, nhưng là lần này hắn hoàn toàn ấn không giao động, đây là hắn điểm máu chốt, liền tính hắn đồng ý nàng đi cứu Úc nhưng là, cũng sẽ không tùy tiện làm nàng đi mạo hiểm. Vũ lăng vũ cùng hát ảnh còn có hoàn đứng ở xa hơn một chút địa phương, nhìn đến nàng cùng quỷ vương nói chuyện với nhau. Bọn họ không biết nàng nói chút cái gì, nhưng là nhìn ra được nàng thực tức giật, cũng thực bi thương, còn có bất đắc dĩ. Qua một hồi lâu, nàng mới đi trở về tới, nhìn ba người nói, ta muốn cùng hắn đi đế đô. Quyết định! ân Vậy đi thôi! dù sao phía trước cũng là chuẩn bị đi đế đô tuy rằng bọn họ cho rằng nàng sẽ trực tiếp hỏi ra địa điểm sau đó đi cứu úc nhưng là nhưng là nàng nếu làm ra như vậy quyết định bọn họ tự nhiên cũng là duy trì hắn nói không đột phá minh tôn sẽ không nói cho ta tứ phương thần ấn rơi xuống cùng nương bị chấn áp địa phương tư ma u nguyệt nói còn giận dỗi mà nhìn hắn một cái nếu là có điều kiện thuyết minh cũng là vì ngươi hảo Vô Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói: "Ta biết đến, chỉ là biết một chút sự tình chân tướng, làm lòng ta có điểm khó chịu, không biết cha đã biết, có thể hay không thừa nhận được." Úc nhưng là chủ động rời đi chuyện này, Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói cho Tư Mã Lưu Hiên. Hắn hiện tại biết cái này đối hắn cũng không có cái gì dùng, đồ làm hắn thương tâm tự trách. Nàng đi theo Quỷ Vương đi đế đô, Có hắn mang theo, không cần lại dùng chuyển tống chặt, cũng không cần chính mình sáng lập xem không gian thông đạo, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Trước khi đi, nàng cùng mộ dung hội nói tốt ở đế đô thấy, có ngày đó sự tình, liền tính biết nàng chính là mộ dung tịch, cũng không ai còn dám đối liêu quận xuống tay. Từ không gian trong thông đạo ra tới, bọn họ đã ở đế đô trong vương cung, nguy nga cung điện sừng sứng ở chỗ cao. Đứng ở cung điện ngoại là có thể nhìn đến đế đô bố cục, bất quá bởi vì quá rộng quảng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Vương, canh giữ ở bên ngoài thị vệ đồng thời quỳ xuống. Đây là U Nguyệt công chúa, quỷ vương đối những người này nói, cũng là đối toàn bộ quỷ giới người công bố thân phận của nàng cùng địa vị. Nhưng cái đó thị vệ không có chần chờ, lập tức chiều tư má U Nguyệt khái cái đầu, cung kính mà hô. U Nguyệt Công Chúa Đi thôi, ta mang ngươi đi ngươi phương hoa cung. Quỷ vương nói xong xoay người rời đi, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bọn họ cũng theo đi lên. Chờ bọn hắn rời đi, Trên mặt đất thị vệ mới đứng lên, Lẫn nhau nhìn nhìn, Lẫn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. U Nguyệt Công Chúa Chẳng lẽ nàng chính là gần nhất chuyển ổ nào huyên nào cái kia Tư Mã U Nguyệt? Hẳn là... Cùng ám dạ công chúa lớn lên thật giống. Vương thế nhưng đem nàng an bài ở phương hoa cung, cái kia cung điện chính là không chí thật lâu. Xem ra nàng thật sự rất được vương thích, a gần nhất liền trụ phương hoa cung. Cũng không phải là sao, nghe nói nàng một đường đều không thiếu chuyện xưa, xem ra vương cung là muôn náo nhiệt. Cũng không phải là sao, những cái đó công chúa vương tử. Không ít cùng ám giả công chúa bất hòa, hiện tại nàng tới, chúng ta lại có náo nhiệt có thể nhìn. Dám xem vương tử công chúa náo nhiệt, các ngươi là ngại mệnh quá dài đúng không? Một đám đừng cho ta nói thầm, hảo hảo đương trị. Ai lại cho ta nói những cái đó, ta làm thịt các ngươi. Là, đội trưởng. Tư má u nguyệt đi theo quỷ vương vào vương cung, rẽ trái rẽ phải mà đi vào một tòa rộng lớn cung điện phía trước. Đây là phương hoa cung, người nương trước kia cũng chủ quá nơi này, quỷ vương nói. Tư má u nguyệt nhìn phương hoa các ba chữ, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đây là nương chủ quá địa phương sao, không biết bên trong còn có hay không nàng lưu lại dấu vết. Lâu như vậy, nàng cuối cùng tiếp xúc đến nương sinh sống. Lúc này mười mấy tỷ nữ cùng thị vệ từ cung điện cửa nối đuôi nhau mà ra, sau đó đồng thời chiều bọn họ quỳ xuống. Gặp qua vương, công chúa. Từ hôm nay trở đi, U Nguyệt liền ở nơi này, Các ngươi phải hảo hảo hầu hạ. Nô tỳ tuân mệnh. Nô tài tuân mệnh. Này đó đều là phía trước hầu hạ quá mẫu thân ngươi người, Hẳn là sẽ dụng tâm hầu hạ ngươi. Quỷ vương nói. Tư ma U Nguyệt có chút kinh ngạc, úp Nhưng La đã bị trấn áp một trăm nhiều năm, Trước kia hầu hạ nàng người thế nhưng đều còn ở. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào tham quan một chút. Quỷ vương mới vừa nói xong, liền nhìn đến một cái thị vệ đi vào mặt sau. Kia thị vệ tuy rằng không nói gì, nhưng là quỷ vương vẫn là thu hồi bước chân. Đối tư Mã U Nguyệt nói, ta có chút việc, quay đầu lại lại đến xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn quỷ vương rời đi. Đối quỷ trên mặt đất cung nữ thị vệ nói, các ngươi đứng lên đi. Tả công chúa. Tư ma U Nguyệt vào cung điện, phát hiện bên trong bố trí rất là độc đáo, cùng mặt khác cung điện tráng lệ huy hoàng thực không giống nhau. Này cung điện nhưng thật ra cùng mặt khác không giống nhau. Nàng tán một câu. Hồi công chúa, này đó đều là ám giả công chúa bố trí. Ta nương. Đúng vậy, công chúa, ám giả công chúa là cuối cùng một cái ở nơi này công chúa, mặt sau không có người tới trụ quá. Vương nói làm chúng ta duy trì nơi này bất biến. Đi tuốt đàng trước mặt cung nữ nói. Về sau đã kêu ta nương công chúa đi, kêu ta tiểu công chúa thì tốt rồi. Tư mã U Nguyệt nói. Là, tiểu công chúa, các cung nữ đều cao hứng mà đáp ứng rồi. Ở các nàng trong lòng, Úc Nhưng La vẫn luôn là các nàng công chúa, cho nên nhất thời nói chuyện còn sửa bất quá tới. Tư mã U Nguyệt làm như vậy là tôn trọng các nàng đối úc nhưng la cảm tình. Hơn nữa, nàng sát thật là này đồng lứa nhỏ nhất công chúa, một ít vương tộc hài tử tuy rằng tuổi so nàng tiểu, nhưng là cũng không có được đến công chúa danh hiệu. Công chúa, phương hoa cung có bốn cái điện, ngài chủ chủ điện phương hoa điện, ba vị khách nhân dựa theo vương phân phó, ở tại thiên điện. Một cái cung nữ nói, Người tên là gì? Tư mã U Nguyệt hỏi, Nô tỳ tí Tích Ngọc, là công chúa trước kia đại cung nữ chi nhất. Tích Ngọc nói, hiện tại phương hoa cung sự tình đều là nô tỳ ở quản. Nếu trước kia là ngươi, kia về sau ngươi cũng tốn nhiều tâm. Tư má u nguyệt chiều nàng mỉm cười nói. Tích Ngọc nhìn đến nàng mỉm cười bộ dáng, cùng úc nhưng la giống như, khóe mắt rưng rưng, là nô tỳ tuân mệnh. Các ngươi đều là hậu hạ quá mẫu thân lão nhân. Về sau U Nguyệt ở trong cung còn muốn các ngươi chiếu cố, tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hơi hơi hành lễ. Một đường đi tới, nàng cũng xem minh bạch một chút sự tình, có chút cung điện người nhiều, có chút ít người. Đi theo tốt chủ tử tự nhiên có thể càng tốt mà trở nên nổi bật. Này phương hoa cung đã không chí một trăm nhiều năm, còn ở tại chỗ này, thuyết minh đều là đối úc nhưng la thực chân thành mới có thể biết nàng cũng chưa về vẫn như cũ thủ tại chỗ này tiểu công chúa nói quá lời tích ngọc các nàng chạy nhanh quỳ xuống chiếu cố tiểu công chúa là chúng ta bổn phật có thể vì công chúa điện hạ chiếu cố tiểu công chúa cũng là chúng ta vinh hạnh tư ma u nguyệt tiến lên đem tích ngọc nâng dậy tới những người khác cũng đi theo lên khách sao nói ta liền không nói nhiều ta đến trong cung tới cũng là vì hảo hảo tu luyện Có thể sớm một chút đi đem mẫu thân cứu ra. Ngày sau này trong cung sự tình vẫn là muốn các ngươi tốn nhiều tâm. Bọn nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ tiểu công chúa. Ta có hai cái nha hoàn, đến lúc đó sẽ lộng tới trong cung tới, Tích Ngọc ngươi thay ta hảo hảo giáo giáo các nàng. Tư Ma U Nguyệt nói chính là nghe sơn cùng nghe thủy, phía trước hai người vẫn luôn nói muốn đi theo chính mình, nàng cũng thói quen nàng hai. Chờ mộ dung hội đến đế đô liền đem hai người muốn lại đây. Là, tiểu công chúa. Các ngươi trước tiên lui hạ đi, ta còn có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Nàng phất phất tay, tích ngọc đái người toàn bộ lui xuống đi. Tiểu thư, ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? hắc ảnh hỏi. Phỏng chừng phải có một đoạn thời gian. Tư mã u nguyệt thở dài. Lúc này mới đem chính mình cùng quỷ vương nói chuyện nói một lần. Nói như vậy, ở đột phá minh tôn phía trước, Ngươi là không thể rời đi nơi này. Hác ảnh nói, Không sai biệt lắm đi. Bất quá, ta hiện tại tương đối để ý chính là Tứ Phương Thần Ấn. Tư Mã U Nguyệt nói, Ta cảm giác này Tứ Phương Thần Ấn sẽ không dễ dàng như vậy tìm. Đã có thứ này, kia Tổng hội có rơi xuống. Hoàng nói, Quỷ Vương không biết. Vu Lăng Vũ hỏi. Hắn nói trên tay hắn có một phương, mặt khác tam phương hắn không chịu nói cho ta, nói là sợ ta đi nháo sự. Từ Ma U Nguyệt có chút vô ngữ. Nàng có như vậy xúc động sao? Nói như vậy, hắn biết kia tam phương thần ấn rơi xuống. Ta cũng không biết. Từ mã U Nguyệt lắc đầu, "Lăng Vũ, ngươi làm những người đó cũng tra một tra tứ phương thần ấn sự tình." hào Vũ lăng vũ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, khó được nàng sẽ làm chính mình làm chút chuyện, hắn như thế nào có thể cự tuyệt? Hoàn! Hắc ảnh! Các ngươi muốn hay không hồi minh giới là? Nàng hiện tại ở trong vương cung, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, cũng không cần bọn họ cả ngày bảo hộ nàng. Trở về làm cái gì? Chúng ta đi theo ngươi, vạn nhất quỷ cơ phái người tới hại ngươi làm sao bây giờ? Hắc ảnh cự tuyệt. Bọn họ đã biết Dương Thành sự tình là quỷ cơ làm ra tới, cũng biết nàng cùng Tư Má U Nguyệt chi gian ân oán, như thế nào có thể yên tâm nàng ở quỷ cơ mí mắt phía dưới sinh hoạt. Tư Má U Nguyệt thấy hoàn cũng không ý kiến, cũng liền mặc kệ bọn họ. Bọn họ nếu là cảm thấy nhàm chán, còn có thể đi ra bên ngoài đi dạo. Dù sao này trong cung điện người cũng ngăn không được bọn họ. Đến nội vu lăng vũ, nàng không cần tưởng khẳng định là muốn đi theo chính mình. Mặt sau phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá minh tôn, làm ông ngoại nói cho ta nương rơi xuống. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm, nàng muốn hảo hảo tu luyện, lại luôn là bị người đánh gãy. Đầu tiên tới cửa chính là được đến tin tức địch hy, tên kia một trận gió giống nhau từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến tư mã u nguyệt, kích động mà nói, ngươi cuối cùng là đến đế đô tới ta nghe địch sáu bọn họ nói dương thành sự tình ngươi làm xinh đẹp những người đó chính là hẳn là có như vậy kết cục tư ma u nguyệt xem trên mặt hắn tươi cười cũng cười cũng liền ngươi cảm thấy ta làm hảo ngươi không nghe được ngoại giới cho ta lấy ngoại hiệu nữ sát thần tấm tắc đều cùng ngươi tề danh ha ha ha cái này thật tốt ta là sát thần ngươi là nữ sát thần Không hổ là huynh muội. địch hy nhớ tới chính mình ngay từ đầu nghe thấy cái này thời điểm còn sửng sốt một chút, mặt sau liền cười. Có cái này danh hiệu cũng không phải không có lợi, ít nhất không phải ai đều dám đến chọc nàng. Tích ngọc các nàng nhìn đến địch hy cười to bộ dáng, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Hắn người này các nàng vẫn là rất quen thuộc, trước kia úc nhưng la ở thời điểm hắn liền thường xuyên tới. Nhưng là trước nay chưa thấy được hắn như thế thoải mái cười to thời điểm, nhiều nhất cũng chính là cùng ở bên ngoài vẻ mặt sát khí không giống nhau, ôn hòa rất nhiều mà thôi. Chính là, này một mặt ở Úc nhưng la bị trấn áp sau cũng đã không có, hắn hiện tại ngẫu nhiên sẽ tới phương hoa cung tới, chính là mỗi lần đều lạnh mặt, làm phương hoa cung người đều sợ hãi. Tướng quân tâm tình thật không sai, thật lâu không thấy được qua tướng quân cười. Tích Ngọc cùng Địch Hy quan hệ cũng cũng không tệ lắm, thấy hắn cao hứng cũng có thể treo ghẹo hắn một chút. Tích Ngọc, ngươi cũng là nhìn đến U Nguyệt tới, lá gan đi theo lớn, liền ta cũng dám treo ghẹo. Địch Hy tuy rằng nói như vậy, lại không có sinh khí. Tướng quân hôm nay tâm tình hảo, sẽ không trừng phạt nô tỳ. Tích Ngọc hiện tại cũng không sợ hắn. Ngươi mới đến nơi này tới chủ một ngày này đó cung nữ đã bị ngươi dạy hư, địch hy hướng tư ma u nguyệt oán giận, phải không? ta như thế nào cảm thấy là ngươi ở dung túng các nàng đâu? tư ma u nguyệt nói, bất quá nơi này còn có thể bảo trì mẫu thân ở khi bộ dáng cũng là ít nhiều các nàng. đúng vậy, những cái đó phản bội phương hoa cung người hiện tại đều không còn nữa. địch hy cũng đi theo cảm thán một câu. Tư ma u nguyệt minh bạch hắn ý tứ, tích ngọc phía trước cho nàng nói, phương hoa cung phía trước không ngừng các nàng điểm này người, là những người khác ở Úc Nhưng La bị trấn áp sau liền rời đi, bất quá những người đó cuối cùng cũng chưa rơi xuống chỗ tốt, toàn bộ bị địch hy cấp giết. Dùng hắn nói tới nói, những người đó đều là phản bội Úc Nhưng La ngày xưa tải bội bạch nhãn lang, lưu trữ vô dụng, sau lại có người đi quỷ vương nơi đó nháo. Quỷ vương mắng hắn hồ nháo, những cái đó cung nữ thị vệ đều đã điều đến mặt khác trong cung chính là mặt khác cung người, hắn như vậy chính là ở đánh những cái đó phi tử công chúa vương tử mặt. Bất quá cuối cùng cũng không như thế nào xử phạt hắn, chỉ là đem hắn đánh một đốn, phạt cái bế quan tư quá mà thôi. Ngài đối với hắn tới nói, cung cao cái ngựa cũng không có cái gì khác nhau. Trước kia còn có chút người sẽ tới Phương Hoa cung tới nháo. Các nàng tranh bất quá úc nhưng la, nàng đi rồi làm ồn ào nàng chủ địa phương, ngược một ngược nàng trước kia người cũng không tồi, bởi vì chuyện này, những cái đó nháo người cũng ngừng nghỉ. Cái này sát thần nói rõ muốn giữ gìn úc nhưng la, cùng hắn đối thượng, đó là ở tự tìm tử lộ. Ngươi đến nơi đây tới, ta về sau lại có thể thường xuyên tiến cung tới, địch hy nói. Nghe nói ngươi tướng quân phủ khí phách thực. Chờ ta mặt sau có rảnh, cũng đi xem. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo A, nếu không liền hiện tại đi. Địch Hy hai mắt sáng ngời, vừa lúc thừa dịp ta hiện tại có rảnh, thế nào? Chính là lăng vũ bọn họ hiện tại đều không ở. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Địch Hy nói. Ta không phải ý tứ này, Hảo đi, vậy đi thôi. Tư Ma U Nguyệt nguyên bản là tưởng chờ Vu Lăng Vũ trở về hỏi hắn những cái đó ở quỷ giới nằm vùng người sự tình hắn nói như vậy nàng đành phải đồng ý đi ra ngoài kia đi thôi muốn hay không đi cấp ông ngoại nói một chút Tư Ma U Nguyệt nghĩ đến chính mình vừa tới liền đi ra ngoài hẳn là muốn đi cấp quỷ vương nói một chút đi hắn nơi nào có thời gian quản này đó việc nhỏ những người khác đi ra ngoài cũng không cần báo bị. Địch Hy nói, ta mang ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó lại đem ngươi đưa về tới là được. Hảo đi, bởi vì có địch Hy, nàng chỉ dẫn theo tích ngọc một người đi ra ngoài, liền cái thị vệ cũng không mang. Địch Hy đối nàng này phân tin cậy rất là cao hứng, mang theo nàng ra vương cung, đi tướng quân phủ. Ở các nàng còn chưa tới tướng quân phủ thời điểm, quỷ vương phải tới rồi tin tức, bất quá hắn cũng không có làm cái gì. Chỉ là phất tay làm người đi xuống. Đi nhìn, hắn nhàn nhạt mà phân phó một tiếng, không trung truyền đến một trận dị động sau lại khôi phục bình tĩnh. Tướng quân phủ ngoại, địch sáu nhìn đến tư mã u nguyệt, mang theo người cho nàng hành lễ, cười hì hì nói, công chúa, ngài tới rồi, mọi người đều muốn gặp ngươi đâu. Dương Thành sự tình đã sớm truyền khai, hiện tại toàn bộ tướng quân phủ người đều muốn gặp nàng. Nghe được tin tức nói nàng muốn tới, tất cả mọi người đều cao hứng mà không được. Địch sáu, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Tư Ma U Nguyệt cho rằng chỉ có quỷ vương mang theo mới nhanh như vậy đâu. Ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì, còn chưa cút đi vào. Địch hy một chân chiều địch sáu đã tới, địch sáu linh hoạt mà tránh thoát này một chân, hai người đều là phản xạ có điều kiện, xem ra một màn này thường xuyên phát sinh. Tư Ma U Nguyệt nhìn một màn này cười, địch hy trước kia quá không tốt, nhưng là cũng may còn có như vậy một đám người bồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem xem tướng quân phủ, nơi này từng giọt từng giọt đều là ta chính mình tránh lên. Địch hy cười đến thực tự hào. Tư Ma U Nguyệt đi theo hắn đi vào, còn không có bắt đầu dạo tướng quân phủ, đã bị người cấp đánh gãy. Ngươi cái hôn chướng đồ vật, ngươi xem ngươi đều làm cái gì một cái lão giả kêu gào từ bên ngoài tiến vào, địch hy nghe thế thanh âm vừa rồi còn che kín ý cười mặt lập tức trầm xuống dưới. tư ma u nguyệt theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến chính là một cái tóc trắng xóa lão giả ngũ quan cùng địch hy có chút giống, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tựa hồ địch hy phạm vào rất lớn sai lầm giống nhau. nàng còn không có tới kịp hỏi địch hy người kia là ai, hắn liền phong giống nhau chạy đến địch hy trước mặt tới đối với hắn mặt chính là một quyền. Địch Hy không có phản kháng, sinh sôi ăn này một quyền, khóe miệng vỡ ra, nhẹ nhẹ máu chảy ra. Ngươi thế nhưng giết mộng như cập, ngươi có biết hay không, mộng ra đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng? À! Ngươi giết mộng như cập, đối địch ra là bao lớn đả kích, ngươi biết không? À! Lão giả một bên nói, một bên chiều địch Hy huy đi để nhị quyền. Bất quá lần này địch hy không có lại ngoan ngoan chịu, thân mình lệch về một bên, trốn rồi qua đi. Mà hắn cái này hành vi tựa hồ làm lão giả càng thêm tức giật, điều chỉnh thân thể, lại chiều địch hy đánh qua đi, mà địch hy lại lần nữa tránh đi. Người kia là ai à? liền biểu ca đều dám đánh. Tư mã u nguyệt hỏi địch sáu. Đó là chủ tử tổ phụ, địch gia tam lão gia, địch gia gia chủ là đại lão gia. Tam lão ra thân ca ca, địch sáu giải thích nói. Tư má u nguyệt nhìn mãn sân trốn địch hy, rất là kinh ngạc, không phải nói biểu ca ai đều không sợ, cùng gia tộc quan hệ cũng thật không tốt sao, như thế nào đối hắn ra ra như thế nhường nhịn. Hiện tại địch ra có thể ở chủ tử trước mặt nói chuyện cũng cũng chỉ có tam lão ra, địch sáu cảm khái nói. ân sao lại thế này? Chủ tử trước kia ở địch gia quá nhật tử ngươi cũng nghe nói qua, bởi vì thiên phú không tốt, vẫn luôn bị khi dễ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết đi, vẫn là ám giả công chúa biết sau tình huống của hắn mới có sở thay đổi. Địch sáu nói, tư mã u nguyệt gật đầu, chuyện này nàng là biết đến, địch hy trước kia thiên phú không tốt, tại đây thực lực vi tôn thế giới, quá nhật tử tự nhiên sẽ không hảo, sau lại là mẫu thân cho hắn cải thiện thể chất. Làm hắn thiên phú tăng lên, cho nên hắn thân nhất người chính là mẫu thân, cũng là bởi vì này mới có thể vẫn luôn muốn đem mẫu thân cứu trở về tới. Hắn cha mẹ mặc kệ sao, chủ tử phụ thân trước nay nhìn không tới hắn, đến nỗi chủ tử mẫu thân, sớm liền không có, bằng không chủ tử cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Địch sáu đau lòng mà nói, rốt cuộc vẫn là một cái công chúa không phải. Ở thời điểm như thế nào cũng sẽ cấp vương tộc một ít mặt mũi, nhưng là nàng không còn nữa, địch hy sinh hoạt, kia mới thật là ác mộng giống nhau. Đúng là bởi vì sự tình trước kia, cho nên chủ tử cùng địch ra quan hệ thật không tốt, thậm chí sẽ không để ý tới bọn họ. Nếu không phải công chúa lên tiếng, hắn khả năng đã đem địch ra cấp diệt. Nhưng là công chúa nói, chủ tử thanh danh đã như vậy, nếu lại đem chính mình ra tộc diệt. Quỷ vương là sẽ không đồng ý vương tộc ra người như vậy, đến lúc đó hắn khẳng định không thể thiếu phiền toái. Địch ra lúc này mới tồn tại tới rồi hôm nay. Địch sáu tiếp tục nói, địch ra cũng biết trước kia đối chủ tử không tốt, cho nên rất ít có người sẽ tới chủ tử trước mặt xuất hiện, liền sợ một không cẩn thận bị giết. Ngày tam lão ra đối hắn thực hảo. Cũng không thể nói thực hảo ở thiếu chủ thiếu chút nữa đã chết thời điểm vì hắn nói qua vài lần lời nói chẳng qua ở cái kia trong nhà liền có vẻ rất khó được chính là lúc ấy tam lão gia cũng không có cái gì thực quyền đôi hắn cũng không có gì trợ giúp địch sáu nói biểu ca người này nhìn như thực hung ác kỳ thật thực trọng tình nghĩa cho nên đối với đã từng ở tuyệt vọng chung vì chính mình nói chuyện qua tổ phụ hắn vẫn là niệm tình nghĩa đáng tiếc có người cũng không quý trọng Tư Ma U Nguyệt nhìn địch Tam Lão gia, chiêu chiêu ra tay hung ác, nơi nào có cố địch hi. Tam Lão gia trước kia cũng không phải như vậy, nhưng là hiện tại mấy năm nay, tổng cảm thấy chính mình là chủ tử tổ phụ. Trước kia cũng từng đối chủ tử không tồi, hơn nữa chủ tử đối hắn còn tính lễ ngộ, liền thật đương chính mình là cộng hành. Địch Sáu khinh thường mà hừ một tiếng, nhìn ra được hắn đối địch Tam Lão gia rất là bất mãn. Ai? Có một số người, chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Tư Ma u nguyệt than một câu, địch hy vừa định hồi nàng, liền phát hiện nàng người đã không thấy, quay đầu liền nhìn đến nàng xuất hiện ở địch hy phía trước. Nàng vừa nhấp chân. Địch tam lão ra liền từ trước mặt bay đi ra ngoài. Phanh! Hắn ném tới trong viện núi giả thượng, đem núi giả đều đâm nát. Một màn này đem trong viện người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là địch sáu cùng tới rồi địch một địch nhị đẳng nhân, nhìn tư Ma u nguyệt ánh mắt khiếp sợ lại bội phục. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn rất muốn làm như vậy, nhưng là ai cũng chưa cái kia lá gan, không nghĩ tới nàng lần đầu tiên tới liền làm bọn họ muốn làm sự tình. Địch Hy cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn đến tư mã u nguyệt quay đầu, chiều chính mình cười nói, ngượng ngùng, đem ngươi hoa viên lộng hỏng rồi, thật sự là cảm thấy xem đến mắt đau. Ta liền chính mình động thủ. Ngươi là người nào, dám đối ta động thủ? Địch tam lão ra từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào tư mã u nguyệt mắng, còn đối địch hy quát, ngươi liền như vậy nhìn người khác đánh ngươi tổ phụ. Tư mã u nguyệt chuyển qua tới, nhìn địch tam lão ra, cười lạnh nói, ta liền đối với ngươi động thủ, làm sao vậy? Ngươi nếu là lại ở chỗ này hả sao sao sao ta liền trực tiếp đem ngươi băm. Ngươi, địch tam lão ra nhìn đến nàng mặt, sững sờ ở tại chỗ, liền chỉ vào tay nàng cũng đã quên thu hồi tới. Ta cái gì? Tư má u nguyệt biết hắn nhận ra chính mình mặt, tiếp tục nói, biểu ca không nghĩ cùng ngươi động thủ, không đại biểu ta không thể. Đối với giả mà không đứng đắn người, hiệp ân cầu báo người ta từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không tư cách động ngươi. Ta ngươi cái gì ngươi Ngươi trước kia đã làm cái gì biểu ca mấy năm nay cũng còn xong rồi. ta nương năm đó bảo vệ ngươi địch ra trên dưới tánh mạng ta ngày nào đó tâm tình không hảo nói không chừng liền đi thu hồi tới. Dù sao ta hiện tại cũng là nữ sát thần làm cái gì cũng không cần băn khoan. Ngươi muốn hay không thử xem Ngươi địch Hy sẽ không đồng ý. Địch Tam lão ra nhìn nàng mặt, cảm giác so năm đó Úc nhưng la còn dọa người. Hắn có đồng ý hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình? Ta muốn làm là được. Ai quản ta? Tư má u nguyệt hử lạnh. Ngươi nếu là lại đối biểu ca làm cái gì? Ta không ngại bắt ngươi khai đao. Lăn. Địch tam láo ra biết Dương thành sự tình. Cũng biết quỷ vương hiện tại là cái cái gì thái độ. Đối với quỷ vương trước mắt hòn ngọc quý trên tay. Một cái có nữ sát thần danh hào người. Hắn không dám lấy chính mình tánh mạng tới đánh cuộc. Vì thế sám xịt mà đi rồi. Địch Hy từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện, Tư Mã U Nguyệt chuyển qua tới, Nhìn đến hắn không biết hỉ nộ mặt, Đi qua đi vô vô hắn cái ót, Nói, hắn đối với ngươi hảo là nhất thời, Cho nên ngươi cũng không cần cả đời nhớ kỹ. Có chút người lúc ấy đối với ngươi hảo, Không đại biểu hiện tại cũng là tốt. Ngươi còn hắn nhiều như vậy, Cho hắn nhiều năm như vậy dung nhẫn, Đủ rồi. Ta như thế nào cảm giác ngươi như là ở chụp tiểu cầu? Địch Hy nhìn chầm chầm nàng, một hồi lâu mới nói ra như vậy một câu. Tư ma U Nguyệt cười đến nheo lại hai mắt, ngươi như thế nào biết ta cảm giác? Mọi người! Tư ma U Nguyệt liền như vậy nhìn hắn, một chút cũng không sợ hai hắn sinh khí. Ngươi liền chắc chắn ta sẽ không theo ngươi sinh khí sao? Địch Hy vỗ rớt tay nàng. Nhiều như vậy thuộc hạ nhìn đâu. Đúng vậy. Nàng trả lời đương nhiên. Tuy rằng tay bị vỗ rớt. Bất quá nàng cũng không tự giật. Lấy ra một cái khăn tay đưa cho hắn. Địch Hy tiếp nhận khăn tay. Xoa xoa khóe miệng tơ máu. Vỡ ra khóe miệng còn có chút đau. Ta kỳ thật cũng không phải còn ở báo đáp hắn trước kia ân tình. Chỉ là không nghĩ đã quên năm đó kia một chút ấm áp. Địch Hy đột nhiên giải thích nói. Ta biết, tư Ma u nguyệt minh bạch hắn cảm thủ, ở không gặp được úp nhưng la phía trước, hắn sinh hoạt là hắc ám, là tuyệt vọng, cũng là lạnh băng. Tuy rằng địch tam lão ra làm hắn tổ phụ, nguyên bản nên cho hắn tốt sinh hoạt, hắn những cái đó giữ gìn nguyên bản chính là hắn nên làm, nhưng là ở cái kia hoàn cảnh hạ, liền biến thành đáng quý. Mà hắn không nghĩ quên kia đoạn thời gian, tuy rằng hắc ám, nhưng là cũng là hắn đã từng cảm ơn ngươi định hy cảm kích nàng vì chính mình xuất đầu cảm kích nàng hiểu chính mình tạ liền không cần bất quá cái kia mộng như cập là chuyện như thế nào tư mã u nguyệt hỏi Mộng như cập là quỷ cơ thủ hạ người cũng là mộng gia phó lãnh đạo chúng ta phát hiện hắn ở thế quỷ cơ liên lạc phía dưới vương gia liền đem hắn giết địch gia kinh tế ở trình độ nhất định thượng nghỉ lại mộng gia định hy giải thích không nhiều lắm Nhưng là tư Ma u nguyệt minh bạch là chuyện như thế nào? Hắn giết mộng như cập, mộng ra tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng là bọn họ lại không thể đối địch hy làm cái gì, liền đem khẩu khí này phát tiết đến địch ra trên người, ở kinh tế thượng chế ước bọn họ. Địch ra biết chuyện này, tuy rằng thực sinh địch hy khí, nhưng là hắn đã không phải năm đó cái kia nhập người khi dễ tiểu nam Hà nhi, hắn là sát thần. Ai chọc tới hắn liền phải để ý chính mình mạng nhỏ. Cho nên, địch ra người cũng không dám tới, trừ bỏ địch tam lão ra. Địch tam lão ra ngày thường cũng đều hảo hảo, nhưng là tổng hội thường thường trừ một cái động kinh. Hắn lỗ tai mềm, dễ dàng bị người khuyến khích, lại tự nhận là ở chủ tử nơi này có thể nói thượng lời nói, vì thế liền có loại chuyện này. Địch sáu nhỏ giọng bổ sung. Địch hy liếc mắt nhìn hắn, Hắn lập tức thân thể đều cứng lại rồi, ảo não chính mình làm gì muốn lắm miệng. Này mộng gia kinh tế rất lợi hại, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, là đế đô lớn nhất thương nghiệp gia tộc, toàn bộ đế đô có một phần ba sản nghiệp đều là mộng gia, địch hy nói. Tư Mã U Nguyệt phúc ngữ, đối với như vậy gia tộc phó lãnh đạo, hắn vẫn như cũ nói sát liền giết, này tùy hứng cũng là không ai này Mộng Gia ngươi cũng là tính toán phải đối phó nàng tuy rằng đang hỏi nhưng là ngư khí rất là chắc chắn không sai Địch Hi Thừa nhận Mộng Gia cho Quỷ Cơ rất nhiều kinh tế thượng duy trì muốn đối phó Quỷ Cơ cần thiết muốn trước đối phó Mộng Gia nếu là đối phó Quỷ Cơ nếu có cái gì ta có thể làm không cần cùng ta khách khí Tư Mã U Nguyệt nói ta sẽ không Cũng không tính toán khách khí. Địch Hy nói. Khách khí lời nói cũng không nói một chút. Cùng ngươi còn cần sao? Vậy ngươi vừa rồi còn cùng ta nói cảm ơn. Mọi người thấy chính mình chủ tử bị nàng tha trở về, đều cúi đầu cười. Bọn họ trước nay chưa thấy qua địch Hy như vậy thời điểm, nhìn ra được tới, cùng nàng ở bên nhau, hắn thực vui vẻ. Địch sáu phía trước nói quả nhiên không sai. Tư Ma U Nguyệt ở địch hy trong lòng vị trí là không bình thường. Gặp qua công chúa, bọn họ lại đây chiều Tư Ma U Nguyệt hành lễ. Các ngươi chính là địch gia quân kia mấy cái thủ lãnh đi. Ta nghe địch sáu để qua các ngươi. Tư Ma U Nguyệt nâng nâng tay, tất cả mọi người đều đứng thẳng thân thể. Công chúa đã lâu không thấy, quỷ sư phó vẫn như cũ giấu ở áo choàng nhưng là quen thuộc người của hắn đều nghe ra tới hắn lời nói nhiều một mặt vui sướng quỷ sư phó đã lâu không thấy gần đây nhưng hảo tư ma u nguyệt cười đáp đối với quỷ sư phó nàng trong lòng vẫn là rất là cảm tháng lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm cũng không tốt thậm chí bởi vì hắn tưởng ở trong cơ thể mình hạ cầm chế mà khiến cho nàng quỷ tộc huyết mạch kích phát làm nàng lâm vào hôn mê Hứa tấn cùng Cát láng biết được nàng thân thể tình huống, vì nàng đi xa đánh rơi nơi tìm kiếm phương pháp giải quyết, bị nhốt như vậy nhiều năm. Lại gặp nhau thời điểm ở tiên cảnh, bởi vì những cái đó sự tình, cũng coi như là cùng trải qua sinh tử. Hắn đối địch hy thực chân thành, làm hắn cũng tiếp nhận chính mình. Hiện tại gặp lại, cũng coi như là cũ thức. Quỷ sư phó, ngươi sớm như vậy liền đã trở lại. Vậy ngươi đã đem mộng như hải giết. Địch vừa hỏi nói Kia khẳng định quỷ sư phó ra tay Có nào thứ là không thành Địch sáu cười ha hả nói Không chỉ có giết hắn Còn đem quỷ cơ phái tơi cứu giúp người giết Quỷ sư phó nói Mộng như hải cũng là mộng ra người đi Hắn thực lực rất cao Thế nhưng muốn quỷ sư phó ra tay Tư mã u nguyệt hỏi Nghe tên này Mộng như hải cùng mộng như cập hẳn là đồng lứa người Dùng như thế nào đến quỷ sư phó tự mình động thủ Địch hy minh bạch nàng nghi hoặc Cho nàng giải thích nói Mộng như hải là mộng gia tam bắt tay Tuy rằng hắn không thế nào quản lý mộng gia sự tình Nhưng là thực lực của hắn là kia đồng lứa tối cao Mặc dù là mộng gia gia chủ cũng không kịp hắn Sở dĩ làm quỷ sư phó đi Là vì bảo đảm vạn vô nhất thất Như vậy xem ra này mộng như hải ở mộng gia địa vị rất cao, tư ma u nguyệt vuốt chính mình cầm, ngươi mới giết mộng như cập, lại giết mộng như hải, chỉ sợ này mộng gia muốn tìm ngươi náo loạn, ta chờ chính là bọn họ tới tìm ta, bọn họ bất động, như thế nào có thể cho chúng ta chế tạo cơ hội? Địch Hy nói, ta tưởng quỷ cơ sẽ không nhìn ngươi như vậy đi xuống. Từ nàng hôm nay chụp hai gá cao thủ tới nghĩ cách cứu viện mộng như hải là có thể đã nhìn ra. ngươi hiện tại cùng nàng đối thượng, có nắm chắc có thể thắng sao. Tam thành đi, địch hy nói, này vẫn là tính thượng ta trong tay quân đội. Quỷ cơ thực lực như vậy cường. Quỷ ra nguyên bản thực lực liền rất cường. Mấy năm nay ở quỷ cơ dưới sự trợ giúp, phát triển càng nhiều thế lực. Hơn nữa chúng ta hoài nghi. Bọn họ sau lưng có lánh đời gia tộc duy trì, địch hy nói. Lánh đời gia tộc, tư mã u nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nhân rơi có lánh đời gia tộc, quỷ tộc có lánh đời gia tộc cũng không có gì, nhưng là này đo lánh đời gia tộc thế nhưng sẽ ở sau lưng duy trì quỷ cơ, này liền có chút không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đơn giản cũng chính là ích lợi sử dụng thôi. Nếu có lánh đời gia tộc đúc kết, này liền tương đối phiền toái. Nàng có chút lo lắng địch hy tình cảnh. Nhân rơi lánh đời gia tộc thực lực nàng là lĩnh giáo qua, quỷ rơi nói vậy cũng sẽ không quá kém, đối phó lên, vậy càng thêm phiền toái. Cho nên lúc này liền yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta, ngươi sẽ không làm ta một người đi đối phó một cái lánh đời gia tộc đi. Tư mã u nguyệt trừ trừ khóe miệng. Kia sao có thể, chỉ là muốn ngươi làm điểm nho nhỏ sự tình là được. Địch hy nói đến cái này thời điểm, biểu tình còn có chút ngượng ngùng. Muốn nàng hỗ trợ. Tư mã u nguyệt nhìn trầm trầm hắn, hừ hừ nói, ngươi cố ý. Cố ý mang nàng tới, cố ý làm nàng nhìn đến này đó sao? Muốn ngươi hỗ trợ còn dùng lộng này đó sao? Loạn tưởng cái gì đâu? Địch hy vỗ vỗ đầu, đồng dạng phương thức báo vừa rồi thù tư ma u nguyệt vỗ rớt hắn tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. vậy ngươi vừa rồi kia ngượng ngùng biểu tình là ý gì? cái kia ta là muốn cho ngươi có thể đi tìm mặc vũ gia hỏa kia, không nói làm mặc gia đứng ở chúng ta bên này, ít nhất không cần sẽ giúp trợ quỷ cơ. định hy cùng mặc vũ quan hệ cũng không phải thực hảo, cho nên mới sẽ cảm thấy ngượng ngùng. ngươi nói mặc gia là quỷ cơ người. Tư Ma U Nguyệt kêu lên, không thể tin được chính mình nghe được. Cũng coi như không thượng quỷ cơ người đi, nhưng là giúp quỷ cơ đã làm sự tình. Địch Hi nói, chúng ta được đến tin tức, quỷ cơ người ở tranh thủ mặc ra. Tư Ma U Nguyệt nghĩ tới, nàng mới vừa gặp được mặc vũ lúc ấy, hắn cũng là nói qua muốn sát chính mình, bởi vì quỷ cơ, chẳng qua sau lại nàng sẽ pha trà, mới nhặt về mạng nhỏ. Ta cảm thấy mặc Vũ là sẽ không theo quỷ cơ. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn không phải cái loại này sẽ thần phục người. Này không phải để ngừa vạn nhất sao? Địch Sáu nói, vạn nhất mặc Vũ đại nhân não chịu đồng ý làm sao bây giờ? Ta đây cùng hắn nói nói, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không biết có thể hay không nghe ta nói. hẳn là sẽ... Rốt cuộc gia hỏa kia là như vậy để ý nàng. Kia hắn ở nơi nào? Không biết, bất quá biết ngươi ở chỗ này, hắn sẽ tìm đến ngươi. Nói không chừng hiện tại đã đến đế đô tới. Kia chuyện này liền giao cho ngươi đi. Dù sao ta biết, ngươi là có thể tìm được hắn. Tư má u nguyệt mới mặc kệ những việc này. Bất quá hiện tại, chúng ta tiếp tục dạo vườn đi. Các ngươi thuận tiện cho ta nói một chút hiện tại tình thế đi. ân, ngươi hiện tại chủ tiến cung đi, biết hiện tại tình thế, ở bên trong cũng dễ ứng phó một ít, miễn cho phân không rõ địch ta. Địch hy nói, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. ân, trước cho ngươi nói trong cung, vương trừ bỏ quỷ cơ ngoại, còn có 17 cái phi tử, trừ bỏ ngươi bà ngoại ngoại. Này 17 cái phi tử. Có 10 cái đều đối quỷ cơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dư lại cơ bản cũng chỉ là bảo trì trung lập. Địch Hy nói. Kia tính thượng ta bà ngoại cùng quỷ cơ. Còn không phải là 19 cá nhân sao. Ông ngoại thật đúng là hoa tâm. Tư má u nguyệt bĩu môi. Nếu là vu lăng vũ như vậy. Nàng trước giết hắn lão nhị. Này đã tính thiếu. Địch Hy nói. Thanh hồn có mấy trăm cái đâu. Hảo đi không có đối lập, liền không có thương tổn. Vương có thượng trăm cái tử nữ, mẫu thân ngươi là nhỏ nhất một cái. Sau đó đến chúng ta này đồng lứa, có gần ngàn cái, bất quá phần lớn đã thả ra đi. Lưu tại đế đô cũng cũng chỉ có bảy tám chục cái. Sau đó những người này lại có con cái, nhưng là đến bây giờ còn không có tiếp theo bổn bị phong làm công chúa. Cho nên ngươi là trước mắt nhỏ nhất công chúa. Địch Hy tiếp tục nói, Quá nhiều người, kia đến nói bao lâu, ngươi hẳn là nổi danh đơn đi, trực tiếp cho ta danh sách. Tư Mã U Nguyệt nói. Địch Hy lấy ra một phần danh sách, ta liền biết ngươi không kia kiên nhẫn, đã sớm chuẩn bị tốt. Tư má U Nguyệt đem danh sách thu lên, chuẩn bị đi trở về tinh tế nghiên cứu. Đến nỗi ngoài cung thế lực. Tư má U Nguyệt nghe địch Hy vì nàng giảng dài. Thuận tiện đem tướng quân phủ tham quan một lần, sau đó mới thong thả ung dung đi trở về. Địch hy đem nàng đưa về phương hoa cung, dặn dò nàng phải cẩn thận, có chuyện gì cùng hắn liên hệ, mới ra cung đi. Tiểu công chúa, Vu công tử bọn họ đã đã trở lại. Cung nữ hành lễ nói. Ta đã biết, tư má u nguyệt trực tiếp đi Vu lăng vũ cùng hắc ảnh bọn họ nơi thiên điện, nàng quá khứ thời điểm. Hác ảnh cùng hoàn đang ở trong hoa viên chơi cờ, Vũ Lăng Vũ ở hành lang hạ suy đoán cái gì? Thấy nàng tiến vào, ba người đều nhìn lại đây, Nói, tướng quân phủ thế nào? Rất đại, tư má u nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, Đi vào Vũ Lăng Vũ bên người, Nói, đã công đạo hảo. ân một khi có tứ phương thần ấn rơi xuống liền sẽ nói cho ta, Vũ Lăng Vũ gật đầu, Ngươi đây là ở suy tính cái gì? Đi ra ngoài ngẫu nhiên được đến một cái trận pháp, bất quá là tàn khuyết, nhìn xem có thể hay không suy tính ra hoàn chỉnh. Vu lăng vũ nói, ngươi trở về vừa lúc, cùng nhau đến xem đi. Hảo! Tư Ma u nguyệt nhìn nhìn trên mặt đất tàn chật, hai mắt tỏa ánh sáng, này trận pháp là cái sát trận Không sai, thượng cổ mười đại trận pháp chi nhất sát trận Vu lăng vũ nói, thiên, ngươi như thế nào sẽ được đến cái này? Mặt khác trận pháp còn có sao? Tư mã u nguyệt kích động, nhìn trên mặt đất tàn trận thiếu chút nữa chưa cho nhào lên đi. Ngươi là nói mặt khác mấy cái thượng cổ đại trận sao? Vu lăng vũ nhìn đến nàng chờ đợi mà nhìn chính mình, lắc lắc đầu, nói, chỉ có này một cái. Hảo đi, một cái liền một cái, có tổng so không có hảo. Tư Ma U Nguyệt nói: Trước đem cái này trận pháp suy đoán ra tới lại nói, Hảo, vũ lăng vũ thích nàng loại tâm tính này có liền quý trọng, không có cũng không bắt buộc. Ngươi này trận pháp là từ đâu tới? Có hay không một ít nhắc nhở đồ vật? Tư Ma U Nguyệt hỏi: Không có, bọn họ cũng là trong lúc vô ý được đến, chỉ có này đó tàn khuyết giấy. Vũ lăng vũ đem đặt ở một bên hai tờ giấy đưa cho nàng. Tư má u nguyệt nhìn nhìn, ố vàng trang giấy, mỗi một chương mặt trên hỏa tàn khuyết một bộ phật, dù cho đặt ở cùng nhau, cũng khâu không ra hoàn chỉnh trận pháp, chỉ có thể đua ra Vu lăng vũ hòa ra tới bộ dáng, nhưng là trung gian còn kém rất nhiều. Tư má u nguyệt nhìn một lần những cái đó bản vẽ, liền biết không có gì dùng, mặt sau vẫn là muốn chính mình tới suy đoán, Vì thế đem bản vẽ buông, bắt đầu cùng vu lăng vũ cùng nhau nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này trong cung người cũng chưa tới quấy giày nàng. Nàng cùng vu lăng vũ cùng nhau nghiên cứu, mới làm ra một ít mặt mày, nhưng là đối với khôi phục toàn bộ trận pháp vẫn là có rất đại khó khăn. Tích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, triều tư Ma u nguyệt hành lễ, nói, tiểu công chúa, úp hạo tiểu điện hạ tới. Ngô hạo. Tư mã u Nguyệt chớp chớp đó là ai là Úc đều điện hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ tích Ngọc trả lời nói Úc đều con mồ côi từ trong bụng mẹ xem ra người tới không có ý tốt à từ ma u Nguyệt đứng lên vỗ vỗ tay lúc này mới chú ý tới tích mặt Ngọc thượng có thương tích sắc mặt trầm xuống hắn đánh đúng vậy tích Ngọc cúi đầu tiểu điện hạ tới thời điểm Nô tỳ nói tiểu công chúa đang ở vội, hắn liền. À, đến ta trong cung tới đánh ta người, đây là khi dễ ta trong cung không ai sao. Tư má u nguyệt niệm lưu lại đều là hậu hạ quá mẫu thân, nàng ngày thường đều không đánh chửi, này úp hạo gần nhất liền tấu nàng trong cung người, này cũng quá không đem nàng để vào mắt. Nàng cười lạnh một chút, nói, Tịch ngọc, chúng ta đi gặp cái này tiểu điện hạ. Ta cùng ngươi cùng đi đi, vu lăng vũ đứng lên. Không cần, một cái úp hạo, ở ta trong cung, còn tưởng nhảy ra cái gì lãng tới. Tư má U Nguyệt nói xong mang theo tích ngọc đi ra ngoài. Tư má U Nguyệt mang theo tích ngọc đi chính điện, còn không có tới gần, liền nghe được bên trong truyền đến thống khổ tiếng rên gì. Nói, tư má U Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân có phải hay không trốn đi? Trốn đi đâu? Bổn điện hạ lại cho các ngươi một lần cơ hội, nói, cái kia tiểu tiện nhân ở nơi nào. Ngô hạo ngồi ở ghế trên, thành thơi mà nhìn trong phòng người. Phi nông đạp lên thị vệ Dương Huy trên người, dùng một chút lực, quỳ dạp trên mặt đất Dương Huy liền phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh nói đi, thừa dịp tiểu điện hạ hiện tại tâm tình hảo. Bằng không, ngươi này mạng nhỏ đã có thể nếu không có. Đoạn kết của trào lưu ở một bên, cười ha hả nói. Tiểu, tiểu công chúa Phúc. Dương Huy, tích ngọc gần nhất liền nhìn đến bị đạp lên dưới chân Dương Huy, còn có mãn nhà ở thương hoạn, kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại bưng kín miệng. Bất quá nàng vẫn là khiến cho trong phòng mọi người chú ý, đoạn kết của trào lưu nhìn lại, đang chuẩn bị đi đem nàng chảo tiến vào, đột nhiên một bóng người phiêu tiến vào. Tốc độ mau bọn họ thấy không rõ, chờ nàng dừng lại thời điểm, phi nông đã bị ném đi ra ngoài, hung hăng mà đánh vào trên vách tường, lại bắn ngược tới rồi trên mặt đất. Tư Ma U Nguyệt đứng ở Dương Huy bên người, vẫy vẫy chính mình tay, ghét bỏ mà nói, ra thật hậu. Tích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, đem Dương Huy từ trên mặt đất đỡ lên. Trong cung điện những người khác cũng lẫn nhau nâng lên, chiều tư Ma U Nguyệt hành lễ. Tiểu công chúa, tích ngọc, dẫn bọn hắn đi xuống chứa thương. Tư ma U Nguyệt phân phó nói, chính là tiểu công chúa. Nơi này không cần phải các ngươi, đi xuống. Tư ma U Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Tích ngọc nhìn nhìn trọng thương Dương Huy, đem hắn giao cho bên người cung nữ, làm các nàng đỡ hắn đi xuống, chính mình tắc đứng ở tư ma U Nguyệt phía sau. Ngươi chính là tư mã U Nguyệt. Ngô hạo từ ghế trên đứng lên, thật là lớn lên cùng ngươi kia phong tao nương một cái dạng. Bang! Mọi người còn không có thấy rõ ràng, tư Ma U Nguyệt đã trở lại tại chỗ, mà ngô hạo trên mặt tắc hiện lên một cái rõ ràng bàn tay ấn. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh ta. Ngô hạo che lại chính mình mặt, cả người đều ngây dại. Tiểu điện hạ, đoạn kết của trào lưu bọn họ cũng sợ ngây người. Toàn bộ quỷ giới, tiểu điện hạ chính là đánh cái hát xì đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn, từ nhỏ đến lớn hắn liền một cái tiểu miệng vết thương đều không có quá, hiện tại thế nhưng bị tư Ma u nguyệt đánh một cái tá, nếu là làm quỷ cơ đã biết, bọn họ cũng muốn đi theo chịu xử phạt. Ngươi thật to gan, tăng cát hét lớn một tiếng, hướng tới tư Ma u nguyệt công lại đây. Tư Ma u nguyệt thân mình một làm vươn tay phải bắt lấy tang cát tay, tang cát tư khắc không thể động đậy. Ta không hiểu được. Làm quỷ cơ tâm can bảo bối nhi, vì cái gì sẽ làm các ngươi loại thực lực này người tới cấp nàng đương bên người thị vệ, là chắc chắn không có người dám động các ngươi sao? Nàng dùng một chút lực, tang cát liền bị nàng ném tới rồi trên mặt đất, đem đá cẩm thạch đều đâm ra vết rách. Tang cát. Đoạn kết của trào lưu cùng phi nông nhìn đến là tang cát dễ dàng như vậy đã bị chế phục, trong lòng quính lên, đồng thời hướng tư ma u nguyệt ra tay. Tiểu công chúa cẩn thận, tích ngọc nhìn đến đoạn kết của trào lưu hai người động thủ, tiến lên một bước che ở tư ma u nguyệt phía trước, ngưng ra linh lực đón nhận hai người công kích. Tích ngọc tuy rằng thực lực không thấp, nhưng là muốn ứng phó hai người, nàng vẫn là có chút cố hết sức. Bất quá nghĩ đến tư Ma u nguyệt ở nàng mặt sau, nàng cưỡng bách chính mình không thể lui về phía sau, sinh sôi bị hai người công kích lực lượng. Ngô, Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nóng rát đau, nhưng là nàng không thể tránh ra, cũng không thể lui về phía sau. Liền ở nàng cảm thấy chính mình căng không đi xuống thời điểm, một bàn tay đáp ở nàng trên vai, cái tay kia rõ ràng như vậy mềm. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai Nàng lại cảm giác được vô cùng lực lượng Tiểu, tiểu công chúa Tư má u nguyệt nương đáp ở nàng trên vai lực lượng Thân mình nhảy, một cái lộn ngược ra sau Từ tích ngọc phía trên lật qua đi Chiều đoạn kết của trào lưu cùng phi nông một người một chân Trực tiếp đem hai người đá phi Hai người từ đại môn bay ra đi Quang ngã ở trong sân Dẫn tới canh giữ ở bên ngoài hộ vệ đều chạy tiến vào, đem toàn bộ sân vây quanh. Ngươi đi một bên ngốc nghỉ ngơi, tư Ma u nguyệt đối tích ngọc nói. Tiểu công chúa, tích ngọc nhìn đến những cái đó hộ vệ đều là úp Hạo mang đến người, rất là lo lắng. Yên tâm đi, nơi này chính là mẫu thân cư trú quá địa phương, ta sẽ không làm người hủy hoại nơi này. Tư Ma u nguyệt nói xong, nhìn úp Hạo. Ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném văng ra. Từ mã U Nguyệt, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này chính là vương cung, không phải ngươi nhân giới. Úp hạo kêu lên. Ta biết, cho nên ta đã ở khắc chế. Tư mã U Nguyệt nói, nhưng là thực rõ ràng, ngươi cũng không như vậy tưởng, cho nên mới sẽ tới nơi này liền đánh ta người, hủy ta phòng ở. Như thế nào? Ngươi còn đứng tại chỗ bất động, xem ra là muốn ta tự mình động thủ. Giọng nói lạc, thân ảnh của nàng đã từ tại chỗ biến mất, một cái thuấn di đi vào ngô hạo bên người, ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm, sách theo hắn quần áo, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài, tiếp theo lại đi vào tang cát bên người, một chân đem hắn đã tới rồi trong viện. Bên ngoài hộ vệ nhìn thấy ngô hạo bị ném ra, chạy nhanh đi lên đem hắn tiếp được. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, đi lên đem nàng bao quanh vây quanh. Ngươi dám ẩu đả Tiểu Điện Hạ, ngươi không muốn sống nữa. Một cái thị vệ hướng Tư Mã U Nguyệt kêu lên, làm Tiểu Điện Hạ hộ vệ, chúng ta muốn đem ngươi bắt lên đi gặp quỷ hậu. Ta là hắn tỷ tỷ, đánh hắn bất quá là ngang hàng chi gian mâu thuẫn. Các ngươi làm hộ vệ, ta làm công chúa, các ngươi dám đối với ta động thủ, đó chính là Di Hạ Phạm Thượng. Tư Ma u nguyệt cười lạnh, các ngươi xác định muốn thử sao? Nàng như vậy vừa nói, những cái đó hộ vệ đều có trong nháy mắt giao động. Chính là nghĩ đến quỷ cơ trừng phạt người thủ đoạt, bọn họ lại đánh cái dùng mình. Lần trước tiểu điện hạ chỉ là từ trong cung chuồn ra đi chơi, toàn bộ trong cung người đều bị xử quyết. Lần này tiểu điện hạ ở bọn họ dưới sự bảo vệ bị thương, quỷ cơ còn sẽ bỏ qua bọn họ. Đáp án khẳng định sẽ không... Cùng với đến lúc đó bị quỷ cơ diệt toàn tộc, không bằng hiện tại liền chết trận ở chỗ này. Công chúa Điện Hạ, đắc tội. Cái kia thị vệ nói xong liền chiều tư ma U Nguyệt công lại đây. Tư ma U Nguyệt một cái thuấn di, rời đi bọn họ vòng vây, làm cho bọn họ công kích mất đi mục tiêu. Ở những người đó lại lần nữa công kích lại đây thời điểm, nàng lại từ tại chỗ biến mất, bất quá, lần này xuất hiện ở nóc nhà thượng tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi trốn liền trốn quá khứ sao? nhanh lên cho ta đi bắt nàng. sinh tử bất luật. ngô hạo đạp một chút hộ vệ mông, muốn bọn họ đuổi theo đi. ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngốc tại phía dưới đừng cử động. tư ma u nguyệt đứng ở nóc nhà thượng, nếu ta là các ngươi, ta liền tìm cái địa phương giấu đi. ha ha ha, ngươi cho rằng bọn họ đều là ngốc tử, bị ngươi một dọa liền phải trốn đi. Đừng tưởng rằng bọn họ dựa vào cái gì ngươi đang làm cái gì. Ngô hạo nói còn chưa nói xong, cảm giác được đỉnh đầu có kiếp vân ở ngưng kết, dọa thanh âm đều phá. Kiếp vân ở lấy thong thả tốc độ ở vương cung trên không tập kết, so với dương ngoài thành lần đó, lần này đã xem như thực ôn hòa. Tuy là như thế, cũng đem trong vương cung người dọa cái chết khiếp, đế đô người sắc mặt đột biến. Đây là có chuyện gì? như thế nào sẽ có lôi kiếp, đế đô người hoảng sợ mà nhìn kiếp vân, liền sợ nó từ vương cung mặt trên thổi qua tới, mà vương cung người chung quanh tóc bị dọa đến chân đều mềm. này có người độ kiếp, bọn họ có thể hay không cũng bị tính làm là độ kiếp người. mau, mau rời đi nơi này. rất nhiều người ồn ngào đào tẩu, liền sợ ván một chút sẽ bị lôi kiếp coi như là độ kiếp người cùng nhau cấp bổ. trong vương cung Cung nữ hộ vệ còn có các trong cung chủ tử tiểu chủ tử, toàn bộ đều chạy ra tới, nhìn kiếp vân ngay trung tâm, nhát gan một chút, trực tiếp dòa hôn mê bất tỉnh. Đây là có chuyện gì? Hảo hảo, như thế nào sẽ có lôi kiếp? Xem vị trí kia, hình như là phương hoa cung. Phương hoa cung, kia không phải ở vừa trở về công chúa sao? Cái kia tư mã u nguyệt. Như thế nào gần nhất liền làm lớn như vậy động tính? Vương cùng vương hậu đi qua, chúng ta muốn hay không đi xem? Đi, ta đã muốn nhìn, này tư ma u nguyệt muốn làm cái gì? Tư ma u nguyệt đứng ở nóc nhà, mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới hoảng loạn mà không phương hướng mọi người. Bởi vì nguy hiểm cho chính mình sinh mệnh, nơi này thực mau liền tụ tập không ít người. Nhìn đến nàng... Kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Tư má u nguyệt nhìn nhìn người nói chuyện, cái nào cung phi tử, không phải nàng phải đợi người, cho nên không để ý tới nàng kêu gào. Vương hậu tới, không biết ai hô một câu, chưa ở người chung quanh nhường ra một cái lộ tới, làm quỷ cơ từ phía sau đi đến đám người phía trước. Tư Ma u nguyệt nhìn quỷ cơ, hai người lần đầu tiên gặp mặt, Nhưng là âm thầm lại giao quá không ít lần tay, nhìn lẫn nhau ánh mắt cũng đều mang theo sát ý. Tư Mã U Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Ngươi vừa trở về liền muốn đem toàn bộ vương cung làm hỏng sao? Quỷ cơ quát lớn nói. Này nơi nào là ta tưởng hủy hoại vương cung, ta này cũng bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nhún vai, có người muốn giết ta, ta thế đơn lực mỏng. Ở vương cung lại không có căn cơ, chỉ có thể dùng biện pháp này đến tử bảo. Bậy bạ, ngươi mới đến trong cung tới, ai sẽ giết ngươi? Quỷ cơ quát, tuy rằng nàng rất muốn giết cái này tiểu tiện nhân, nhưng là mặt ngoài bộ dáng vẫn là phải làm một làm. Như thế nào đã không có, tích ngọc, đem người mang ra tới cấp các vị nương nương nhìn một cái, tư má u nguyệt nói xong. Tích ngọc liền mang theo phương hoa cung cung nữ thị vệ ra tới, một đám trên mặt đều có thương tích, có còn thương thực trọng. Nhìn đến quỷ cơ tưởng nói chuyện, nàng trước mở miệng, những người này đều là ta trong cung người, ngươi tổng sẽ không nói bọn họ là bị ta đã thương, coi đây là lấy cơ tới dẫn phát lôi kiếp đi, ta không như vậy nhàm chán. Quỷ cơ nguyên bản là tưởng nói như vậy, nhưng là tư Ma u nguyệt trước nói ra tới, nàng ngược lại không thể nói như vậy. Ai muốn giết ngươi, ngươi nói ra, ta cho ngươi làm chủ, ngươi mau làm này lôi kiếp dừng lại. Nàng nhìn đến tư Ma u nguyệt trên mặt kia vô tội bộ dáng, hận không thể đi lên cho nàng đem mặt hủy hoại. Chỉ sợ vương hậu ngươi luyến tiếc, tư má u nguyệt hừ hừ nói. Này vương cung là cũng có trật tự địa phương, nếu là thật sự có người tới tìm ngươi phiền toái, ta này hậu cung chi chủ, tự nhiên phải vì ngươi chủ trì công đạo. Quỷ cơ nói, vậy cảm ơn vương hậu, tư Ma u nguyệt chiều quỷ cơ hành lễ, sau đó dương giọng nói, ngươi tránh ở trong phòng cũng vô dụng, vương hậu đã tới, ngươi không thể lại khi dễ ta. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng trong viện, qua một phút đồng hồ, mới có vài người trước ra tới, nhìn đến những cái đó thị vệ, quỷ cơ trong lòng căng thẳng. Vương tổ mẫu, mau cứu ta. Úp hạo thấy trước đi ra ngoài hộ vệ đều không có sự, mới chạy đi ra ngoài, hướng tới quỷ cơ hô. Hạo Nhi, quỷ cơ nhìn đến Úp hạo, đau lòng mà kêu một tiếng, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương tổ mẫu, cứu ta. Úp hạo bị lôi kiếp doa choáng váng, nhìn đến quỷ cơ, chỉ biết kêu như vậy một câu. Quỷ cơ vung tay lên, Úp hạo liền bay đến bên người nàng, nàng chừng mắt tư mã u nguyệt. Quát, ngươi đối hắn làm cái gì? Xem đi, ta liền nói, nói cho ngươi cũng vô dụng sao? Tư Ma u nguyệt ủy khuất mà nói, ta có thể đối hắn làm cái gì a? Ta ở thiên điện, hắn gần nhất liền đối ta trong cung người đánh cái không ngừng. Ta trong cung người đều thành bộ dáng gì các ngươi cũng thấy được. Hắn trên người chính là cũng không có cái gì thương. Tất cả mọi người đều biết úp hảo tính tình. Tư Ma u nguyệt giết hắn cha. Hắn khẳng định thực chết nàng, biết nàng chủ đến trong cung tới, sao có thể không tới tìm nàng phiền toái. Hơn nữa có quỷ cơ sùng ái, liền tính là tìm nàng phiền toái, ai dám vì nàng suốt đầu, nàng cũng chỉ có thể ngập bồ hòn. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng dùng như vậy phương pháp đem sự tình nháo ra tới, cái này liền tính quỷ cơ muốn che chở úp hạo cũng chưa biện pháp. Trước mắt bao người, lại nguy hiểm cho mọi người an toàn. Nàng trừ phi không muốn làm cái này vương học, bằng không cũng chỉ có trừng phạt úp hạo. Quỷ cơ nhìn đến chính mình tôn tử bị dòa thành cái dạng này, đau lòng không thôi, nhìn về phía tư ma u nguyệt ánh mắt tràn ngập sát ý. Người tới, đem tiểu điện hạ quan đến ám cung đi. Quỷ cơ phân phó, lập tức có người đi lên muốn đem úp hạo mang đi. Vương tổ mẫu, ta không cần đi ám cung. Úp Hạo bắt lấy Tư Ma U Nguyệt tay, "Vương Tổ mẫu, ngươi như vậy lợi hại, đem cái kia tiểu tiện nhân giết thì tốt rồi." Hồ nháo, quỷ cơ đem Úp Hạo tay ném ra, quát, "Đem tiểu điện hạ dẫn đi." Úp Hạo còn muốn nói cái gì, nhìn đến quỷ vương đột nhiên xuất hiện ở quỷ cơ bên người, hắn liền không dám lại lỗ mãng, ngoan ngoan bị dẫn đi. Trước khi đi còn chờ Tư Ma U Nguyệt liếc mắt một cái, Dùng môi nói ngươi cho ta chờ Tư má u nguyệt liền ánh mắt đều không nghĩ cho hắn một cái Nếu không phải vì tránh cho phiền toái, Loại người này nàng điều không không điều Hảo, người đã trừng phạt Ngươi có thể đem cái này dừng lại đi Quỷ cơ hận đến ngứa răng, Chính mình tâm can bảo bối Hôm nay thế nhưng bởi vì cái này tiểu món lòng đã chịu trừng phạt Nàng thật muốn lập tức xé nát nàng Đưa đến ám cung chính là trừng phạt sao? Tư Ma u nguyệt nghi hoặc mà nhìn nàng. Ám cung là trong cung trừng phạt người địa phương, bên trong kỳ hàng vô cùng, hơn nữa không thể dùng linh lực chống đỡ, cũng sẽ giống người bình thường giống nhau xuất hiện đói khát chờ cảm giác. Bên trong còn có ảo trận, ở ảo trận bị thương, người cũng sẽ bị thương. Bất quá cái này cũng xem vận khí. Quỷ vương giải thích nói. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Không có sinh khí, cũng không có bởi vì lôi kiếp sợ hãi. Hắn sẽ không chính mình xuất hiện đi. Tư má U Nguyệt rất là hoài nghi quỷ cơ danh dự. Tiến vào sau không có đến quy định thời gian, là vô pháp ra tới. Quỷ vương giải thích, úp hạo thời gian là ba ngày. Ẩm vang, quay cuồng kiếp vân nhắc nhở mọi người nó tồn tại. Trước đem cái này dừng lại đi, quỷ vương nói. Cái kia, tư má u nguyệt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, thấy nàng như vậy. Trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nàng mặt sau nói ra nói, làm quỷ cơ thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Cái kia, ta cái này không phải thăng cấp độ kiếp, cho nên sẽ không giống dương ngoài thành như vậy liên lụy mọi người. Bất quá, úp hạo đã bị tính ở độ kiếp người. Nói xong... Nàng còn chiều quỷ cơ xin lỗi mà cười cười. Cái, cái gì? Quỷ cơ tức giận đến phát run nàng thế nhưng đã lôi kéo úp hạo cùng nhau độ kiếp. Vương hậu ngươi đừng nóng giận, cái này ta không phải vì tự bảo vệ mình sao? Ngươi yên tâm, ta này không phải nghĩ ở vương cung sao, cho nên lần này lôi kiếp cũng không lợi hại, chỉ cần minh hoàng trở lên thực lực đều sẽ không chết. Tư ma u nguyệt càng giải thích. Mọi người sắc mặt liền càng tái nhợt Ở nàng nói chuyện thời điểm Một đạo kiếp lôi từ không trung đánh xuống Kia phương vị vừa lúc là ám cung phương hướng Ngươi Quỷ cơ liền mắng nói đều không kịp nói liền từ tại chỗ biến mất Ở đây người đều biết nàng đi làm cái gì Úp hạo mấy năm nay tâm căn bản là không ở tu luyện thượng Thực lực nơi nào có đến minh hoàng Nếu là này kiếp lôi vỗ xuống Hắn còn có mạng sống cơ hội Nhưng là các nàng cũng biết, này kiếp lôi là cần thiết muốn bổ vào nhân thân thượng, nếu Úp Hạo không thể thừa nhận cái này, kia cần thiết phải có người tới thay thế hắn. Nhưng là tại như vậy khẩn cấp thời điểm, ám cung cũng không có gì hộ vệ, kia này kiếp lôi tự nhiên sẽ bổ vào chạy đến quỷ cơ trên người. Hơn nữa nàng đi ám cung, chỉ có đi theo Úp Hạo ở bên trong ngốc mãn ba ngày mới có thể ra tới, lại bị sét đánh bị thương, lại muốn ở nơi đó ngốc 3 ngày. Các nàng có thể tưởng tượng quỷ cơ trong lòng sẽ là như thế nào tức giận. Đang xem xem vẻ mặt xin lỗi tư má u nguyệt, các nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy này không phải cái gì trùng hợp. Nhìn đến kiếp lôi muốn rơi xuống, nàng bay đến không chung, ở giữa không chung đem kiếp lôi tiếp được, không nhiên làm nó rơi xuống vương cung thượng. Hơn nữa có vương cung hộ trợ, Trong vương cung người cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Bất quá nhìn đến kiếp lôi lên đỉnh đầu nổ tung, trong lòng cái loại này sợ hãi vẫn là làm các nàng đã lâu về sau đều còn lòng còn sợ hãi. Hơn nữa này vẫn là nàng nói tiểu lôi kiếp, nếu là đại nói. Các nàng quyết định, về sau ly nàng muốn rất xa có xa lắm không, kiên quyết đừng tới tìm tư ma u nguyệt phiền toái Vạn nhất nàng một cái tâm tình không tốt, hoặc là không có việc gì độ cái kiếp ngoạn nhi. Các nàng nhưng không kia thực lực bội nàng ngoạn nhi. Tư ma u nguyệt ở không chung, nhìn đại gia trên mặt sợ hãi, gợi lên khóe miệng cười. Chờ quỷ cơ ra tới, những người đó liền càng sẽ không tới tìm chính mình phiền toái đi. Đương nàng tiến cung thời điểm liền tính đã có người sẽ tìm đến chính mình phiền toái. Mặc kệ là ai tới, nàng đều tính toán như vậy nháo ra tới. Phải cho những người đó một ít cảnh cáo. Bằng không lâu lâu tới một ý tìm phiền toái, nàng nhưng không kia nhiều thời gian cùng tinh lực tới ứng phó. Bất quá không nghĩ tới cái thứ nhất tới tìm nàng phiền toái thế nhưng là úp hạo, này cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỷ. Từ biết hắn đi vào phương hoa cung thời điểm nàng liền bắt đầu tính toán, lần này không đem quỷ cơ bái tiếp theo tầng ra nàng liền không gọi tư mã u nguyệt. Ta như thế nào phát hiện? Lôi kiếp ở trong tối cung bên kia phách còn muốn lợi hại một ít, ngược lại là U Nguyệt nơi này muốn nhẹ nhiều. Một cái phi tử nói ra chính mình nghi hoặc. Giống như sát thật như thế, bên kia kiếp lôi lạc muốn nhiều một ít, giống như cũng muốn thô to nhiều. Phát hiện này làm mọi người chừ chừ khóe miệng, này nơi nào là tư má U Nguyệt ở độ kiếp, căn bản là là hố người khác. Hơn nữa, này kiếp vân như thế nào biết nàng ý tứ. Thế nhưng giúp đỡ nàng hố người, này quả thực không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói là tiểu kiếp, nhưng là vẫn là bộ một hồi lâu mới kết thúc, chờ kiếp vân rời đi, tư ma u nguyệt mới từ không trung trở về. Xem nàng liền quần áo cũng chưa loạn. Nơi nào như là độ kiếp bị xét đánh, giống như là đi lên ngoạn nhi một vòng giống nhau. Quả nhiên, nàng chính là cái quái vật, thân là quỷ tộc, thế nhưng không sợ lôi điện. Ngoạn nhi đủ rồi, quỷ vương nhìn nàng, ngữ khí thật là sủng nhịch. Những cái đó phi tử cùng vương tử các công chúa lẫn nhau nhìn thoáng qua, quỷ vương này thái độ, rõ ràng là nhìn ra nàng ý tưởng, lại không tính toán trừng phạt nàng. Thật đúng là cùng sủng nàng nương giống nhau sủng nàng A. Nghĩ đến nàng nương, đại gia cũng là tâm tư khác nhau. Tư Mã u nguyệt đô đô miệng, ta chỗ nào có ở ngoạn nhi? ta lúc ấy là thật sự sợ hãi sao? về sau không cần lấy vương cung tới chơi, quỷ vương mới không tin nàng lời nói, dặn dò một phen sau mới rời đi. thấy hắn đều đi rồi, những cái đó xem náo nhiệt người cũng rời đi. các nàng cần phải trở về chuẩn bị. ba ngày sau quỷ cơ gia tới, không chừng sẽ tìm các nàng ai hết giận đâu. tư ma u nguyệt mới mặc kệ quỷ cơ gia tới tìm ai phiền toái. Dù sao lúc này nàng là không dám tới chọc chính mình, nàng nơi này có thể an tính một trận nhi, như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng thì tốt rồi. Nàng trở lại mặt đất, tích ngọc bọn họ đều xông tới. Tiểu công chúa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, loại trình độ này lôi kiếp, ta đều là lấy tới ngoạn nhi. Tư ma u nguyệt cười nói. Ngạch! Vừa rồi ngươi còn nói không phải ngoạn nhi sao? Tiểu công chúa, ngươi thật lợi hại, thế nhưng không sợ lôi kiếp. Phách phách thành thói quen, các ngươi muốn hay không thử xem. Tư ma u nguyệt thực chân thành mà nhìn các nàng. Không cần, mọi người ở trong nháy mắt chạy đi, bọn họ nhưng không nàng kia kỳ quái thân thể, liền lôi kiếp đều có thể chống cự. Hôm nay này lôi nếu là bổ vào bọn họ trên người. Trực tiếp có thể đi nửa cái mạng. Ha ha, đừng sợ sao, ngay từ đầu là rất đau, nhưng là mặt sau vẫn là có chỗ lợi. Tư má U Nguyệt nói, mọi người đầu đều riêu cùng cái chống bỏi giống nhau. Tiểu công chúa, ngươi cũng đừng đầu chúng ta, chúng ta chỗ nào có thể cùng ngươi so. Tích Ngọc cười nói, ngay sau đó lại có chút lo lắng, lần này quỷ cơ chính là tài cái đại té ngã. Không biết nàng về sau sẽ như thế nào đối phó tiểu công chúa đâu. Liền tính không lần này sự tình, nàng cũng giống nhau sẽ không bỏ qua ta. Tư mã U Nguyệt nói, nhưng là có lần này sự tình, nàng cũng không dám minh tới. Chỉ cần ta không ra đi, nàng liền ta đây không có cách. Nói cũng là, kia tiểu công chúa về sau vẫn là thiếu ra cung đi. Dù sao các nàng đã không chết không ngừng, có hay không lần này sự tình. Quỷ cơ cũng chưa tính toán buông tha chính mình mạng nhỏ, một khi đã như vậy, nàng hà tất suy xét có thể hay không đắc tội nàng, không bằng trước giống hôm nay như vậy sảng lại nói, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Yên tâm đi, ta đều có tính toán, nàng lấy ra một ít đan dược, ngươi đem cái này cấp đại gia ăn xong đi, sau đó từng người trở về chưa thương đi, tả hữu này trong cung cũng không chuyện gì. Nói xong nàng lại đi thiên điện, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái kia cổ trận hắc ảnh cùng hoàn nhìn đến nàng còn tính hoàn hảo, không lý nàng, tiếp tục rơi xuống phía trước kia bàn cờ. Một ván cờ hạ nhiều như vậy thiên còn không có hạ xong, cũng không biết bọn họ là tại hạ cờ, vẫn là ở ma thời gian. Thú vị sao? Vũ lăng vũ mỉm cười nhìn nàng. Còn hành đi. Kỳ thật ta rất tưởng tận mắt nhìn thấy xem nàng ba ngày sau ra tới sẽ là bộ dáng gì, nhưng là sợ vui sướng khi người gặp hòa quá rõ ràng bị người đánh, cho nên vẫn là điệu thấp một chút đi. Lúc này nói điệu thấp, không cảm thấy quá muộn sao. Địch hy nghe được trong cung động tinh thời điểm, còn nôn nóng mà tưởng tiến cung đi bảo hộ tư ma u nguyệt, nhưng là bị địch một cấp ngăn cản. Địch vừa nói, chủ tử. U Nguyệt công chúa chính mình có thể ứng đối, ngươi xem. Địch hy ngẩn đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kiếp vân ở không trung tụ tập, hắn bỗng nhiên liền cười, cái này nha đầu liền không phải cái sẽ có hại chủ nhân. Đem chuyện này nháo ra tới, về sau cũng liền không ai dám đi chọc nàng. Quỷ sư phó nhìn đến kiếp vân, cũng cảm thấy buồn cười, nàng này phản kháng phương thức cũng quá độc. Chặt che chú ý trong cung tình huống, Biết tư ma u nguyệt sẽ không có hại, địch hy tâm cũng liền buông xuống, phân phó người nhìn chằm chằm trong cung tình huống sau liền đi xử lý mặt khác sự tình. Chờ trong cung đem sự tình toàn bộ truyền ra tới thời điểm, địch hy vui vẻ cười to, làm được xinh đẹp. Chúng ta cùng quỷ cơ đấu lâu như vậy cũng chưa có thể làm nàng thương đến mảy may, nàng tiến cung khiến cho quỷ cơ cởi một tầng ra. Ha ha ha, không tồi, không tồi. Công chúa thật lợi hại, địch gia quân đều sợ ngây người, này có thể so bọn họ lợi hại nhiều. Bất quá, chủ tử, công chúa làm quỷ cơ bị thương, còn muốn ở trong tối trong cung ngốc ba ngày, nàng ra tới sau có thể hay không trả thù công chúa. Địch sáu lo lắng tư má u nguyệt an toàn. Yên tâm đi, có ông ngoại ở, lần này sự tình lại nhào lớn như vậy, nàng tạm thời không dám động u nguyệt. Trừ phi nàng tưởng đưa tới một lần chân chính lôi kiếp. Địch Hy nói, này lôi kiếp thật là cái thứ tốt. Phía trước xem nàng bị phách thảm, hiện tại mới phát hiện cũng rất hữu dụng. Dương thành sự tình các ngươi lúc ấy lục xuống dưới không? Ký lục. Địch Sáu nói, lúc ấy vẫn là địch ngũ nói ra, nói là chờ đã trở lại có thể cấp đại gia hỏa xem. Vậy ngươi đem cái này phục chế một ít, sau đó chuyển ra đi làm những người đó tận mắt nhìn thấy xem Dương Thành sự tình, nhìn xem cái gì là chân chính hủy thiên diệt địa lôi kiếp. Là, Chủ Tử. Trước đem ảnh thạch đưa cho ta nhìn xem, các ngươi này đàn hỗn đảng, có cũng không trước cho ta xem. Hắc hắc, không phải trở về liền nhìn đến công chúa, kích động cấp đã quên sao? Địch Sáu nhìn đến địch Hy pha Hỏa, chạy nhanh treo máy, ta đi tìm địch ngũ lấy ảnh thạch. Gần nhất, đế đô nhân tâm đối lôi kiếp đều có loại đánh nội tâm sợ hãi. Trước kia bọn họ cảm thấy lôi kiếp cách bọn họ rất xa, hiện tại cảm thấy rất gần. Trước hai ngày vừa mới kiến thức một cái tiểu nhân lôi kiếp. Không nghĩ tới hai ngày này trong thành liền chuyển lưu ra dương thành sự kiện. Kia đầy trời lôi điện, kia khủng bố hơi thở, làm cho bọn họ cách thời gian không gian đều cảm thấy tâm can nhi pha run. Lại liên tưởng đến ngày đó kiếp vân. Bọn họ đối tư ma U Nguyệt sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, về sau ngàn vạn ngàn vạn không cần chọc nàng. Không chỉ có không thể chọc nàng, còn muốn người khác không thể chọc nàng, vạn nhất nàng một cái không cao hứng, lại đưa tới lôi kiếp, chính mình đã có thể bị liên lụy. Vì thế, tư ma U Nguyệt chính mình cũng không biết, nàng ở mọi người trong lòng địa vị đã cao tới rồi một cái làm người kinh ngạc cảm tháng nông nỗi. Quả thực là đại nhân nghe chi sắp biến, tiểu hài tử nghe chi khóc nỉ non. Ba ngày sau, quỷ cơ mang theo úp hạo từ ám trong cung ra tới, canh giữ ở bên ngoài cung nữ hộ vệ lập tức tiến lên, vây quanh hai người hồi từng người cung điện. Úp hạo bản thân thực lực liền thấp, lại ở trong tối trong cung ngây người ba ngày, ba ngày cùng người bình thường giống nhau sẽ đói khát rét lạnh, còn không thể sử dụng linh lực chống đỡ ra tới thời điểm lại đói lại khát lại lánh cả người đều hư thoát hắn đời này liền không chịu quá như vậy tội nhưng là so sánh với phía trước hắn còn tính tốt quỷ cơ mới là ở bên trong bị tra tấn 3 ngày ngay từ đầu vì ngô hạo ngăn cản lôi kiếp tuy rằng nàng thực lực không tồi nhưng là kia dù sao cũng là thiên lôi đánh xuống tới nàng cũng bị thương không nhẹ hơn nữa lôi kiếp lưu lại thương Giống nhau đan dược cũng không có gì hiệu dụng, cho nên ở mang thương dưới tình huống ở trong tối trong cung ngây người ba ngày, ra tới sau tình huống của nàng có thể nghĩ. Làm nàng càng thêm hộp máu chính là, đế đô đã truyền khắp tin tức này, không chỉ có biết úp hạo muốn sát tư ma u nguyệt, chọc nàng sử dụng lôi kiếp phản kích, còn biết nàng bởi vì bảo hộ úp hạo, đem chính mình làm cho rất là chật vật. Không chỉ có như thế, những người đó nhìn dương thành lôi kiếp. Đối tư Ma U Nguyệt rất là sợ hãi. Nếu chính mình lại đối nàng động thủ, chỉ sợ sẽ khiến cho quá lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên nàng hiện tại căn bản không thể động nàng. Nàng nằm ở chính mình phượng trên giường, tức giận đến đem chính mình móng tay đều chặt đứt. Nàng đời này còn không có như vậy chặt vật quá, chính mình cái dạng này đều là bài cái kia tiểu tiện nhân ban tặng. Vương Học, ngài đừng tức giận chính mình thân mình. Quỷ cơ đại cung nữ Hà Hương An ủi nói, kia tư Ma u nguyệt lại như thế nào có thể dẫn động thiên kiếp, cũng bất quá là cái mới ra đời tiểu nha đầu, phiên không ra cái gì lãng tới. Chính là như vậy một cái mới ra đời nha đầu, lại làm ta tài nhân sinh lớn nhất bổ nhào. Quỷ cơ tư giận nói, khẩu khí này ta thật sự nuốt không đi xuống, không giết nàng, khó tiết mối hận trong lòng của ta, cũng thực xin lỗi chết đi đều nhi. Vương hậu ngươi cũng không nên bị một cái tiểu hoa nhi làm cho mất đúng mực. Lam hà từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến nàng tái nhợt mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày, như thế nào thương như thế trọng. Vương hậu vì tiểu điện hà chắn lôi kiếp, lại ở trong tối trong cung ngây người ba ngày, này đã tốt một chút, mới ra tới thời điểm nhìn mới dòa người. Hà hương nói, cái này tư mã u nguyệt, Lam hà mắt lộ hung quang. Xem ra là không thể lưu nàng. Ngươi muốn làm gì? Hà Hương hỏi. Hiện tại cũng không phải là động thủ thời điểm. Ta biết. Lam Hà nói. Nàng ở vương cung thời điểm ta sẽ không động thủ. Nhưng là nàng sẽ không vẫn luôn ở vương cung. Chỉ cần nàng đi ra ngoài. Sinh tử đã có thể nói không chừng. Ngươi có cái gì chú ý sao? Quỷ cơ hỏi. Ta nghe nói. Nàng đối Úc Nhưng La trước kia cung nữ thị vệ đều rất không tồi. Lam Hà hỏi. Đúng vậy. Hà Hương gật đầu. liền bởi vì tiểu điện hạ người đánh nàng trong cung người, nàng ngay cả tiểu điện hạ cùng nhau tấu. Vậy là tốt rồi làm. Ta nhớ rõ Úc Nhưng La có mấy cái thị vệ cùng cung nữ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau liền mất tích. Hình như là bị người nhốt lại. Nếu có thể đem những người đó tìm được. Lại đem tin tức thả ra, nàng tự nhiên liền ra cung. Chính là, nàng có thể dẫn động lôi kiếp, phái bao nhiêu người đi đều không có. Hà Hương nói. Những người đó đều là chút vô dụng phế vật, lần này ra tay, tất nhiên là yêu cầu một ít kỳ nhân dị năng, giống nhau người như thế nào lấy đến ra tay. Lam Hà rất có tự tin mà nói. Nghĩ đến hắn phía dưới những người đó, quỷ cơ lại có tự tin. Kia chuyện này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Lam Hà mỉm cười nói. Hà Hương ở một bên nhìn hắn tươi cười người đều ngây ngốc. Tuy rằng nhìn thật nhiều thứ, nhưng là vẫn là ngăn cản không được hắn tươi cười. Đáng tiếc, hắn tươi cười chỉ vì quỷ cơ bày ra. Lam Hà cấp quỷ cơ kiểm tra rồi một chút. Còn Hảo, không có thương tổn đến căn bản. Ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác đều không cần phải xen vào, bất quá, ngươi cũng muốn hảo hảo quản thúc một chút tiểu điện hạ, nếu không phải hắn quá nôn nóng, ngươi cũng không cần phải ăn lần này đau khổ. Quỷ cơ thở dài, ta lại như thế nào không biết, nhưng là đó là đều nhi duy nhất nhi tử, cũng là hắn huyết mạch kéo dài. Hắn đã không còn nữa, nhìn đến đứa nhỏ này liền nghĩ đến hắn. Ta nghĩ tốt xấu là ta cũng quỷ hậu, cái gì sinh hoạt không thể cho hắn. Cũng liền từ hắn tính tình Đích sát Ở trước kia tới nói xác thật không có người dám động úp hạo một cây lông thơ Ai mà không nghe được tên của hắn liền dọa lui Nguyên bản Như vậy sinh hoạt cũng không có gì Rốt cuộc ai cũng không dám chọc nàng Nhưng là cố tình ra cái tư má u nguyệt Làm nàng lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt lam hà biết nàng đối úp hạo bảo bối trình độ Cũng không nói nhiều chỉ là đứng dậy lui ra phía sau, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi xuống an bài. Đi thôi, muốn vất vả ngươi." Quỷ cơ Triều hắn cười cười, kia suy yếu bộ dáng nơi nào có ngày xưa cường thế cùng hung ác. Lam Hà thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người rời đi cung điện. Vương Hậu. Vừa rồi Lam đại nhân bộ dáng, do so phía trước còn muốn giã người. Hà Hương nói, Quỷ cơ sờ sờ chính mình mặt, trên mặt hiện lên tươi cười, nơi nào có vừa rồi như vậy suy yếu. Đối phó nam nhân, đặc biệt là khuyên mộ người nam nhân, có đôi khi chỉ cần làm chính mình nhược thế một chút liền có thể. Nàng cười khẽ, làm hà năng lực không tồi, lúc trước nếu không phải. Nghĩ đến năm đó, quỷ cơ ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Nếu lúc trước không có tiến cung... Chính mình sinh hoạt lại sẽ là mặt khác một phen bộ dáng đi. Vương Hậu, Hà Hương là nàng trước kia nha hoàn, tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, đau lòng mà hô nàng một tiếng. Ngươi đi xuống đi, ta muốn một người nghỉ ngơi một chút. Quỷ cơ nhắm mắt lại, đem sở hữu cảm xúc đều che giấu ở. Hà Hương hành lễ, mang theo trong cung điện cung nữ lui xuống. Tư Ma U Nguyệt ở chính mình trong cung điện nghe nói quỷ cơ tình huống, nhìn đến tích ngọc mất ngày xưa ổn trọng, cua chân múa tay bộ dáng cũng đi theo cười. Nếu ngươi như vậy cao hứng, đêm nay khiến cho đại gia hảo hảo chúc mừng chúc mừng, bất quá, nhớ gió đóng cửa lại, bằng không chúng ta nơi này lại muốn chọc nhàn thoại. Được rồi, ta đây này liền đi an bài, đêm nay muốn ăn ngon uống tốt chúc mừng một chút. Tích Ngọc nói xong, hưng phấn mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, cười lắc lắc đầu, quay đầu, nhìn đến canh giữ ở một bên cung nữ lánh vân thần sắc có chút phức tạp, hỏi, như thế nào, lánh vân ngươi không cao hứng? Không phải, tiểu công chúa, nô tỳ chỉ là có chút thương cảm. Lánh vân cung kính mà trả lời. Thương cảm? Vì cái gì? Tư Ma u nguyệt nhìn đến nàng trong mắt ẩn ẩn hàm chứa nước mắt, có chút tò mò mà nói. Nô tỳ nhớ tới nô tì ca ca, hắn nếu là còn ở nói, nhìn đến tiểu thư lợi hại như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Lánh vân trả lời nói. Ca ca ngươi, cũng là phương hoa cung người sao? Tư Ma u nguyệt hỏi. Đúng vậy, bất quá hiện tại đã không còn nữa. Lánh vân nói. Đã chết. Lãnh vân lắc đầu, công chúa xảy ra chuyện sau. Ca ca ta cùng vài người nương ra nhiệm vụ thời điểm ra vương cung, muốn đi cha tìm công chúa rơi xuống. Sau đó liền rốt cuộc không trở về, cũng không tin tức chuyển quay lại tới. Chúng ta đã liên hệ không thượng bọn họ đã lâu. Các nàng đều nói, ca ca bọn họ đã không còn nữa. Bọn họ mệnh bài đâu? Chúng ta đều là nô tài, nơi nào có mệnh bài. Lánh Vân có chút thương cảm nói. Nếu chỉ là thất liên, cũng không nhất định chính là đã chết. Ta quay đầu lại làm biểu ca bọn họ tìm xem xem, nói không chừng còn có hy vọng đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Lánh Vân vừa nghe, hướng tới nàng liền quỳ xuống, một bên dập đầu một bên chảy nước mắt nói. Cảm ơn tiểu công chúa, cảm ơn tiểu công chúa. Được rồi, ngươi lại không đứng dậy ta liền không cùng biểu ca nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch. Lãnh Vân động tác một đốn, thân thể đem tại chỗ. Sau đó xem Tư Mã U Nguyệt không giống như là nói giỡn, lập tức đứng lên. Ngươi trước cho ta hảo hảo nói nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nói. Công chúa từ nhân giới sau khi trở về, ở trong cung cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau lại chúng ta nghe nói đã xảy ra chuyện, sau lại công chúa đi ra ngoài, nói là đi tìm vương, nhưng là lại rốt cuộc không trở về. Chúng ta lúc ấy muốn đi tìm công chúa, nhưng là toàn bộ phương hoa cung khi đó đều bị cấm rời đi, cho nên chúng ta vô pháp thám thính đến cái gì. Sau lại, chờ phương hoa cung giải trừ cấm đoán sau, chúng ta mới biết được, công chúa đã xảy ra chuyện. lãnh Vân nói lên ngay lúc đó sự tình, nước mắt vẫn là ngăn không được lưu. Tư má U Nguyệt biết, mẫu thân là đi tìm ông ngoại, chính mình yêu cầu bị trấn áp đi. Lúc ấy có người nói công chúa đã bị giết, có chút người ta nói công chúa là bị người mang đi, sau lại vương liền hạ chỉ, không chuẩn bất luật kẻ nào lại thảo luận chuyện này. Đối với những cái đó tin tức, chúng ta đều không tin, ca ca ta bọn họ liền nghĩ ra cung đi tìm. Sau lại, có một cái có thể ra cung nhiệm vụ, bọn họ liền nghĩ cách đi tham gia gia cung sau liền đi tìm công chúa rơi xuống ngay từ đầu còn có tin tức chuyển quay lại tới vài năm sau tin tức liền chặt đứt lánh vân nói làm khó các ngươi tư ma u nguyệt có thể tưởng tượng mẫu thân bị trấn áp sau phương hoa cung nhân sinh sống là cỡ nào gian nan tình huống như vậy hả lánh vân ca ca bọn họ còn nghĩ cách đi ra ngoài tìm kiếm mẫu thân rơi xuống bọn họ đối mẫu thân tâm không cần nói cũng biết Chúng ta không vì khó, chỉ là vẫn luôn không có công chúa rơi xuống. Lánh Vân cảm thấy nói như vậy cũng không đúng. Tư ma U Nguyệt nghe xong đến nhiều thương tâm. Công chúa nàng nhất định không có việc gì. Tá biết, tư ma U Nguyệt nói, mẫu thân hiện tại còn sống. Thật sự, Lánh Vân xoa xoa nước mắt, tiểu công chúa ngươi biết công chúa rơi xuống. Biết là biết, nhưng là hiện tại biết cũng vô dụng. Các ngươi cũng đừng nghĩ cái này, có hậu tục tin tức ta sẽ cho các ngươi nói, mẫu thân ta là nhất định phải cứu ra, ca ca ngươi bọn họ cũng phải tìm. Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm ơn tiểu công chúa, lánh vân nước mắt liền không đỉnh quá, tích ngọc lại lần nữa tiến vào thời điểm, nàng nước mắt còn ở lạc. Tích ngọc nghi hỏi, đây là làm sao vậy? Tiểu công chúa, lánh vân chọc ngươi sinh khí. Không phải. Tích Ngọc ngươi tới vừa lúc, ngươi khuyên nhủ nàng, ta ra cung một chuyến. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu công chúa ngươi muốn đi ra ngoài. Ơn, đi một chuyến tướng quân phủ. Tư Mã U Nguyệt nói, lúc này ra cung, có thể hay không quá nguy hiểm. Tích Ngọc không yên tâm, không biết nàng như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài, bọn họ một chút chuẩn bị đều không có. Sẽ không. Ta sẽ làm Lăng Vũ bọn họ cùng ta cùng nhau. Các ngươi tiếp tục chuẩn bị bữa tối, ta sẽ gấp trở về ăn cơm chiều." Tư má U Nguyệt nói xong ra cung điện, tìm được Vũ Lăng Vũ cùng Hắc Ảnh bọn họ, cùng nhau ra cung đi. Tích Ngọc thấy vậy, cũng không ngăn trở nữa cả, chờ nàng rời đi sau liền lãnh vân khóc cái gì. Lãnh Vân đem Tư Mã U Nguyệt nói nói, Tích Ngọc nghe xong trầm mặc. Một hồi lâu mới vỗ vỗ Lãnh Vân bả vai chúng ta theo hai cái hảo chủ tử a chỉ là hy vọng hết thảy còn kịp.